vô thượng thần đế 482, chương 5141 t i n ta cái gì triệu văn đình ngẩn người m ụ c vân cười nói ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng nếu là ta cầm sinh tử ám ấm khống chế ngươi đương nhiên ta minh bạch ngươi là nghĩ tăng thực lực lên vì chủ có thể là ta luôn cảm thấy là ta khống chế ngươi cái này trong lòng ta có điểm không thoải mái Từ ngã b í c h là chỗ tốt, ta nghĩ ngươi có thể đổ đuổi đi lên. Triệu Văn Đình nghe đến cách này lời nói, thần sắc run lên, một ngụm rượu vào trong bụng, hai mắt ửng đỏ, cười ha ha một tiếng nói, được. hắn biết rõ, một vân cách này là đem hắn làm thành chân chính bằng hữu huyên đệ, m ớ i hội như đây, sinh từ ám ấ m là khống chế những kia không nghe lời. để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Mục v â n Sùng đến cùng Triệu Văn Đình ký kết. xác thực là có thể đủ để Triệu Văn Đình thực lực đề thăng. có thể là cũng hình thành g ô n g x i ề n g cách này là Mục v â n không nghĩ. hắn hội tần hết thảy cố gắng. để Triệu Văn Đình thực lực đề thăng. rất nhanh. cự thạch thành bên trong. lệ thuộc vào thạch thiết. hứa g a n g n a m Triệu Tông bình ba người tài sản. tận đều bị vân các thu nạp, ma lại tam gia tài sản, toàn bộ treo lên vân các cờ xí. chí ít hiện tại, mặt ngoài bên trên, c ự thạch thành, đ ắ là bị vân các cầm xuống. cách này một ngày, thành chủ phủ, một vân ngồi tại phía trên cung điện, hạ phương nhiều như rừng đứng lấy mấy chục người, ma lại tận đều là đảo hải tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng cấp bậc. vì đứng đầu mấy thân ảnh hoa lạc h i hứa sang n a m hứa nguyên thính tổ vũ tăng điển cùng với triệu ngôn khoan cách này mấy vị hôm nay cũng là bị mục vân sùng sinh tử ám ấ m trưởng khống nhìn lấy mấy người mục vân cười ha hà nói không cần câu thúc từ này phía sau tất cả mọi người là vân các người ta nghe thẩm phó các chủ nói hôm nay ta nhóm vân các bên trong đạo hải thần cảnh cấp bậc cũng đã có hơn 200 người, đạo đại thần cảnh cấp bậc hơn 1.000 n g ư ờ i đạo trụ thần cảnh cấp bậc l i ề n càng nhiều. như thế nói đến vân các cũng tính là tiểu có quy mô, có thể là nội bộ phái hệ quá nhiều, rất khó quản lý. hôm nay triệu tập đại gia đến. l i ê n l c hy vọng đại gia có thể đủ nghe theo thẩm phó các chủ cùng triệu phó các chủ hiệu lệnh kỷ luật nghiêm minh người nào như không phục ta có thể sẽ không lưu tình còn có một điểm chính là mấy vị tạm nghe tốt một vân nhìn về phía hứa giang nam triệu ngôn khoan tổ vũ t a n g điển hoa lạc hy mấy người mỉm cười nói người nào thuộc hạ ra sự tình kia ta hội càng nghiêm khắc trừng phạt cấp trên, ngươi nhóm mấy vị thuộc hạ ra sự tình, ta hội trừng phạt ngươi nhóm, vân các sơ kiến không có cách, mọi chuyện đều đến nghiêm khắc một chút, những n à y người có thể đều là kẻ tàn nhẫn, không nghiêm khắc chấn không được, đến mức ngày sau đem cách này tam phương võ giả đánh tan trọng tổ, một lần nữa an bài. bồi dưỡng thân vì vân các đệ tử trung tâm, cách này đều cần thời gian. hiện tại mục vân liền muốn một cách chữ ổn. hắn tại vân các người nào đều không thể k h i n h suất. thời gian tích lũy xuống đến, trung quy là hội có thể đủ đem những này người tụ tập lại một chỗ. trên thực tế, mục vân cũng không chỉ là dùng sinh tử ám ấ m khống chế mấy người này. tại tam phương bên trong. hắn còn chọn lựa mấy cách đảo hải sơ kỳ rất có tiềm lực người khống c h í bất quá kia là vùng trộm những này người liền là một vân nhãn tuyến ngược lại có thể vận dụng thủ đoạn m ụ c vân một dạng không rơi kỳ thực những biện pháp này có một chút là loan thanh yên nói cho hắn còn có một chút liền là r a t ừ trương học hâm trương học hâm cách này r a hỏa một mực đắm chìm ở luyện khí. Hôm nay đất là thành công tế luyện ra tam phẩm đạo khí, mà rất nhiều như thế nào quản lý một phương tôn g môn thế lực điều lệ. Gian không, trương học hâm viết thành thư, chuyên môn để người giao cho mục vân. Khoan hãy nói, cách này r a hỏa, cho gia chủ ý điểm quả thực là tuyệt hảo, có thể là cho mục vân. triệu văn đình t h ẩ m mộ quy tiết kiệm phiền toái rất lớn hiện tại đại gia cần phải làm là đem vân cát d a n h khí khuyết tán ra cử thạch thành lại không thạch thiết hứa giang nam triệu tông bình chỉ có vân cát chỉ có ta lục vân cần thiết đem vân cát d a n h tự truyền ra ngoài kể từ đó vân cát bên trong đảo đan đảo khí các loại tài năng cùng bên ngoài xây lập giao dễ phía trước thạc thiết hứa giang nam triệu tông bình tam phương kia là đều có chính mình con đường mà bây giờ những này đường đi thống nhất đều muốn dùng vân các làm trung tâm cụ thể c h ư ơ những g n này thời gian m ụ c vân cũng là từng cái xem qua vân các hôm nay thành viên hơn 3.000 n người bất quá trong đó hơn một nửa là đến từ triệu tông bình tam phương người hạt tâm thành viên trên thực tế liền hai ba trăm c ự thạch thành có thể không phải lẻ loi chơi tròi thành trì phương viên mấy vạn dặm có thể là có không ít nhỏ một chút thành trì cùng với một chút đại trấn đây đều là cần thiết phái người đóng quân cùng là cũng cần trông nom sinh ý những ngày sự tình xử lý có thể là thật để người sợ ra đầu một vân mỗi ngày đều tại nghĩ chính mình mấy vị phu nhân lúc đó mẫu thân tại vân điện bên trong có thể là dạy bảo mạnh tử m ặ t diệu tiên ngữ diệp tuyết kỳ bích thanh ngọc bốn người không ít như thế nào xử lý sở hữu mấy vạn người vân điện giống tần mộng giao minh nguyệt tâm liền càng không cần nói tần mộng giao tại băng khiếu trần không tại băng hoàng tộc thời điểm có thể là đảm nhiệm đại diện tộc trưởng r a sáng minh n g u y ệ t tâm kia càng là lời hại thủy linh tộc tộc trưởng nói ngồi liền ngồi bên trên quản lý lên bất cứ chuyện gì đều là ngay ngắn rõ ràng một vân cảm thấy liền là vương tâm nhã hẳn là cũng so hắn càng có kinh nghiệm phía trước vung tay trưởng quỹ làm quá nhiều hiện tại mới phát giác được sự tình từng cái từng cái là thật phiền phức quản lý thuộc hạ còn tốt, nghe lời khen thưởng, không nghe lời liền xử phạt, thậm chí là giết. Những ngày này, mục vân có thể là giết có mười mấy người, đạo hải, đạo đại đạo chủ cảnh dưới đều có. Đại điện bên trong, mục vân ban bố ra từng đầu pháp lệnh, đám người lần lượt lĩnh mệnh, bắt đầu đi làm. Như hứa i a n g n a m hoa lạc phi, tổ vũ, tăng điển. triệu ngôn khoan mấy người, cách này lần cảm thấy, mục vân thật có thể thành công. phía trước thời điểm bảy thành chỗ phía bắc cử linh băng, phía nam nguyên thủy tông đều nghĩ đem bảy thành chỗ cầm xuống, có thể đều là thất bại. mấy người bọn hắn đều là lão hồ ly, cường giả xâm phạm, chạy liền là cường giả đi, trở lại nghĩ để hắn nhóm thần phục. không khả năng có thể là cách này lần mục vân không đồng dạng khống chế chết bọn hắn bọn hắn sợ chết vậy thì phải ước thúc chính mình thuộc hạ không muốn làm ẩu. càng đáng sợ là mục vân nói cho bọn hắn trừ mấy người bọn hắn mục vân còn khống chế một số người khác bất quá không nói cho bọn họ là ai cách này hắn mới là kinh khủng nhất khả năng ngươi ngày nào đó cùng chính mình tâm phúc nhổ nước bọt cách này tâm phúc quay đầu liền nói cho mục vân kia liền thật chết cũng không biết thế nào chết trên thực tế mục vân cũng biết rõ cách này h ù n g biện pháp càng nhiều người là e ngại chính mình mà không phải thần phục chính mình nhưng là không có biện pháp đường tổng muốn từng bước một đi một trước mắt hơn nửa năm thời gian đi qua cách này một ngày mục vân mang lấy thẩm m ộ quy cùng triệu văn đình hai người khó đến thanh nhàn xuống đến đi tại cử thạch thành thành tường phía trên to lớn thành tường từng đạo cờ xí đón gió phiêu đ ã n g cờ xí bên trên chỉ có một đám đám mây cách này là vân các tiêu chí ba người đứng tại thành môn phía trên nhìn lấy cử thạch thành bên ngoài minh mông bát ngát đại địa thầm mộ quy cười hắc hắc nói dễ chịu ngắn ngủi thời gian mấy năm cầm xuống cử thạch thành ta còn nghĩ lấy ít nhất phải thời gian mấy chục năm đâu triệu văn đình cũng là nhích miệng cười nói nói thực lời nói ta cũng không nghĩ tới bất quá bây giờ ta là thật tin ngươi triệu văn đình vỗ vỗ t h ẩ m mộ quy bả vai tin ta tin ta cái gì t h ẩ m mộ uy hiếu kỳ nói vô thượng thần đế 482. t r ư ơ chương 5142 t a sẽ không hại ngươi nhóm ta lúc đầu gặp ngươi mặt đầu tiên ngươi nói ta có đại khí vận ta thật coi ngươi là giang hồ phiến tử khí vận cách này đông tây huyền chi lại huyền ngươi một mắt liền nhìn xuyên có d u y mới tin triệu văn đình cảm thán nói lại sau đến gặp đến một huynh ngươi cũng nói hắn có đại khí vận, ta vẫn là không tin. bây giờ nghĩ lại, thật đúng là cách này chuyện thiên loan bạch viên tộc đột nhiên xuất hiện, thế nào hội trùng hợp như vậy? liền tuyển chúng m ụ c huyên, m ụ c huyên là đại khí vận, làm vân các các chủ. ta cách này tiểu khí vận liền là gặp đến m ụ c huyên, thành phó các chủ. thẩm mộ quy cười hắc hắc nói, lão triệu. lão tử có thể không phải giang hồ thuật sĩ, cách này là thiên phú ngươi hiểu không? ách triệu văn đình ngẩn người, cười ha ha một tiếng. m ộ c vân nhìn lấy cử thạch thành bên ngoài, cười cười nói: ta đã mệnh lệnh vân cắt một chút đạo t r ủ đệ tử, phân tán ra đến, đi tới cái khác sáu thành, bảy thành chỗ mấy chục vạn dặm, cách này dạng địa bàn, không so cử linh băng, yến ra. nhạc gia yếu tây giang thành phụng tân an an thành bên trong giang thành hà t ố c thành đông giang thành 6 thành trăm năm chi bên trong vân các nhất định cầm xuống mà tới kia thời điểm chúng ta ba người giết trở lại cử linh băng yến gia nhạc gia tam phương địa vực kể từ đó vân tắc liền là chiếm cứ cách này bình châu tây bắc biên cương hơn trăm vạn dặm đại địa cùng nguyên thủy tông xích vũ môn tứ thú môn thạch tộc lâm tộc ngũ phương so sánh không đủ nhìn nhưng tốt xấu cũng tính bình châu nhị lưu thế lực thẩm mộ qui cùng triệu văn đình đều là mắt bên trong hiện ra ánh sáng lúc đó mục vân nói đến bình châu sông s á o ra một phiến thiên địa ai có thể nghĩ còn thật thành quả thực là nằm mơ đồng dạng cử viên sơ n mạch thiên loan bạch viên tộc chỗ địa trong lòng đất thiên loan sơn bên trọng một vân mang lấy thẩm mộ quy cùng triệu văn đình đến chỗ này tư ngã b í c h trước ba người đứng vững một vân cười nói cái này tư ngã b í c h diệu không thể nói ta liền là do này đi đến đảo hải nhất trọng cảnh giới hai người các ngươi chính là ở đây tu luyện mấy năm mười mấy năm cũng không quan hệ tăng thực lực lên mới là chuyện tốt cách này thiên loan bạch viên tộc bên trong đạo huyết đạo khí tùy ý chọn lựa ta cũng lệnh người mang đi ra ngoài một bộ phận thẩm mộ uy cùng triệu văn đình nhìn trước mắt thạch bích t h ầ n sắc kinh hỉ thế mà thật có như này bảo địa quả thực là bất khả tư nghị đi thôi UVFQQM Mục Vân tại Loan b ạ c Kinh cùng Loan Hư u cùng đi, đi ra này chỗ, cách này hai vị là ta Huyên đệ, không có cái gì có thể giấu r i ế m ngươi nhóm không cần lo lắng. Mục Vân mở miệng nói, vâng. Loan b ạ c Kinh hỏi, khói xanh đâu? Nàng tại Cử Thạch Thành tỏ a chấn, một vị đạo vẫn cử đầu nhân vật tỏ a chấn. Cử Thạch Thành vân các khẳng định an toàn. mục vân lập tức nói loan b c h kinh loan thư n g ư ờ i nhóm cái này bên trong già yếu còn nhỏ ta cảm thấy có thể dùng đưa đến cử thạch thành đương nhiên không phải hiện tại chờ sau này ổn định lại để bọn hắn ra ngoài tại vân các bên trong cũng có thể làm việc cùng là tân thế giới hằng lâm nguyên bản nhân tộc cùng thú tộc có tranh đấu cũng có hợp tác bọn hắn có thể hóa hình người, cùng với nhân tộc cũng càng tinh thần. Ngươi tộc bên trong những kia cường tráng võ giả chiến sĩ muốn trông coi cách kia người ta không liền dẫn đi, có thể là những này già yếu còn nhỏ, lại là có thể dùng ra ngoài. Các lão giả tính là an hưởng tuổi già, còn nhỏ nhóm liền làm mở mở mắt, cùng là cũng có thể dùng cùng nhân tộc thông hôn nha. khuyết c r ư ơ n g khuyết trương ngươi nhóm truyền thừa bây giờ sống sót thiên loan bạch viên tộc chỉ có ngàn người trong đó người già trẻ em chiếm hơn một nửa chân chính có thể đủ dùng võ cũng liền hơn 200 người mặc dù đều là đảo hải cấp bậc rất cường đại có thể là bọn hắn chấn canh giữ ở thiên loan sơn bên trong những kia người già trẻ em ngược lại là có thể dùng đi ra ngoài nhìn nhìn tân thiên địa nói thực lời nói loan bạc kinh cùng loan hưu cũng tâm rất động thiên loan bạc viên tộc như là liền cách này tiếp tục ẩn giấu đi diệt tộc chuyện sớm hay muộn kia hết thảy nghe đại tế tự an bài thành m ụ c vân vỗ vỗ loan bạc kinh bả vai cười nói ngươi yên tâm tốt ta cách này thể nội có thể là còn có thiên khuyết thánh thạch hạ lời thể ngươi lão cha cũng nói, trừ phi ta thành đảo vương phía trên đại năng, nếu không tất nhận thiên khuyết thánh thạc kiềm chế, ta sẽ không hại các ngươi. Loan bạc kinh cười nói, cái này ta biết rõ. Mục Vân gật gật đầu, đi đến thiên loan sơn bên ngoài, kia một mảnh đại địa phía trên. Lúc này, mấy thân ảnh trên phiến đại địa này bận rộn. Mục Vân mấy bước bước ra. đã xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm một rừng cây ở giữa một đạo thân mang xanh nhạt sắc đan bào thân ảnh ngồi s ổ m trên mặt đất tập trung tinh thần bận rộn kia thổ lâm ở giữa có một khối đất trống đến ánh sáng mặt trời chiếu xạ thổ địa phì nhiêu kia thân mang đan bào thân ảnh lòng bàn tay từng khỏa r ư ợ c tử tản ra nhàn nhạt linh quang Mục Vân vô thanh vô tức đi đến nàng thân trước, cúi đầu nhìn lại, lại là mặt mo đỏ ửng. Nữ tử thân hình lồi lõm tinh tế, rộng rãi xanh nhạt sắc trường bào. Tại hắn ngồi xuống, cúi đầu nhìn lại, mỹ cảnh thu hết. k h u khụ. Mục Vân ho khan một cái, trên mặt đất ngồi s ổ m thân ảnh ngẩng đầu. Mục Cát chủ, t ố n g nhân nhìn đến Mục Vân. một mặt vui vẻ nói, cách này phương viên mấy trục s ắ m đại địa, có sơn có cây, nhưng là thật là tốt địa phương a. những này dược tử, trùng hạ rất dễ dàng sống, chỉ cần r ố c lòng chăm sóc là đủ. tống nhân nói chuyện, còn là ngồi s ổ m trên mặt đất, cũng không để ý tới chính mình ngực mở mở. mục vân không khỏi h o k h a n một cách nói, y phục. thực tại là mỹ cảnh thu hết vào mắt nhìn rõ ràng mục vân cũng là không quá hảo ý nghĩ t ố n g nhân thoải mái đứng lên đến không khỏi nói mục cát chủ nghĩ nhìn hết quản nhìn liền là tốt tốt không đùa ngươi t ố n g nhân cười nói ta hiện tại ngược lại là đối mục cát chủ su nhân tương đối hiếu kỳ không biết đương thời thế nào dạng có thể người mục vân cười nói vậy phải xem ngươi nói là cách nào, cách nào? không chỉ một. Tống Nhân im lặng nói. Nam Nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Ách, Mục Vân cười nói. Ta nhìn lão triệu không tệ. Tác hợp tác hợp ngươi nhóm. k h ắ n Tống Nhân cắt một tiếng nói. k Hù khờ một cái. Chỉ biết làm sự tình. Tống Nhân hôm nay cũng là gia nhập Vân c á c Đối này. mục vân tự nhiên là sinh tử ám ấm khống chế chỉ bất quá sinh tử ám ấm x á c thực là có thể đ ủ nhìn đến bị khống chế tâm ý người có thể kia là điểm chủ q u ả n mục vân nếu là không có chủ quan đi dò xét là sẽ không cảm thấy đến bị khống chế nhân tâm nghĩ nhìn lấy mục vân không nói chuyện t ố n g nhân vội vàng nói ngươi ngươi sẽ không là tại nhìn trộm ta nội tâm a dĩ nhiên không phải Mục Vân cười nói, ám ấm là vì khống chế, không ra cái gì sự tình, ta mới lười đi nhìn ngươi nhóm tại nghĩ cái gì. Tống Nhân lại là cười nói, nói thực lời nói, ngươi đến cùng lai l ị c h ra sao? Mục Vân, từ thương châu qua đến, tránh né truy sát. Mục Vân cười cười, không nói gì, đi đến một bên, ngồi tại trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn phía trên ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xả tại thân bên trên rất dễ chịu xác thực là tránh né truy sát mục vân cười nói tại thương châu huyên náo quá lớn bất quá chờ ta lại lần trở lại liền là mang lấy bình châu cắt cường giả trùng trùng điệp điệp trở về nghe đến cách này lời nói t ố n g nhân một mặt dò xét lấy nhìn lấy mục vân nói ngươi không chỉ là muốn cầm xuống bảy thành chỗ, còn muốn cầm xuống bình châu. Tu tiên tại đấu là đồng nhân đấu là chạm vũ hồn điện, diệt hảo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây. vô thượng thần đế 482. t r chương 5143 n nhìn đến khác một cách ta. mục vân cười ha ha một tiếng nói bình châu tính cái gì. ta muốn cầm xuống cả cây thương vân cảnh, thương vân cảnh, bao hàm bình châu, thương châu, huyền châu, vân châu, yến châu năm đại châu c h ỗ chiếm đất vạn vạn dặm, sinh linh tồn tại vạn ức. Cái này là một mảnh rộng lớn thiên địa, vô ngân minh m ù n g Vậy chúc ngươi thành công. Tống nhân không khỏi cười nói: thành bình châu bá chủ, diệt thương châu. t ố n g nhất thương vân cảnh việc này không có ngàn năm thậm chí vạn năm rất khó làm đến là rất khó làm đến có thể không làm thế nào biết rõ có làm được hay không một vân cười cười thành ta tin ngươi tống nhân không khỏi nói suy cho cùng loan bạch vũ lão gia hỏa kia không khả năng vô duyên vô cớ nhìn tốt ngươi mặc dù cách này thiên loan bạch viên tộc nhìn lên đến yếu gà có thể hơn hai trăm đảo hải cường giả kia liền là hơn hai trăm ngày sau đảo vẫn cử đầu tộc nhân ít nhưng mà đều là tinh nhuệ hắn đều nguyện ý sao cho ngươi ta cảm thấy hắn khẳng định là nhìn ra ngươi thân bên trên cái gì bất phàm mà lại cách này loan bạch vũ ta dự đoán rất khả năng là một vị đạo vương, đạo vương, tại thương vân cảnh bất kỳ cái gì nhất châu chi địa bên trong, tuyệt đối đều là thuộc về tối đỉnh tiên tồn tại. Mục vân hiện tại thiếu ít liền là tích lũy, những này cần thời gian, gấp không được. So với mục vân nghĩ muốn lớn mạnh vân các, đánh xuống căn cơ, t ố n g nhân lại là đối với chỗ này càng thêm chút xuống tâm huyết. thiên loan bạch viên tộc ẩm cư thiên loan sơn bên ngoài cách này phiến sơn lâm đại địa thổ chất cực tốt cách này là thời gian dài tích lũy đối với một vị luyện đan sư đến nói không chỉ là xuất phẩm đan dược để người thích đồng hưng phấn ngã t r ủ n g những này ngày địa linh dược thần dược càng làm cho luyện đan sư cảm thấy mừng rỡ đại tế tử không tốt mà liền tại cách này lúc Loan bạc kinh mang lấy mấy người đột nhiên vọt ra nhìn đến Mục Vân sắc mặt khó coi nói Đại tế từ bằng hữu ra sự tình ra sự tình rồi Mục Vân thần sắc khẽ giật mình thân ảnh lói lên đã là biến mất không thấy gì nữa Thiên Loan sơn bên trong từ ngã b h trước t h ẩ m mộ quy cách này lúc cũng là ngừng lại mà tại nàng thân một bên. triệu văn đình ngồi ngay ngắn ở tư ngã bích trước cả cái người lại là thân thể run rẩy toàn thân lại như chúng ta lực lượng tán loạn thần trí không rõ chuyện gì xảy ra mục vân đi đến thẩm mộ q u y ngạc nhiên nói ta ta cũng không biết cách này ra hỏa tu luyện một chút tu lấy tu lấy liền cách này dạng triệu văn đình cách này các loại tình hình giống như là tẩu hỏa nhập ma lão tộc trưởng đến đúng lúc này già nua mộ mộ loan bạch vũ đi đến loan bạch vũ nhìn đến triệu văn đình tình cảnh không khỏi nói cái này tư ngã bích có thể chiếu ra trước ta cực điểm khó lường cái này triệu văn đình cái gì ý tứ lão tộc trưởng thẩm mộ quy vội vàng nói lão triệu là cái gì đại năng truyền t h ế loan bạch vũ cao mày nói không phải là không có khả năng này, nhưng là lão hủ cũng nói không chuẩn. n à y hằng tất nhiên là cùng một chút cổ nhân có liên quan gì? thẩm mộ quy bất đắc dĩ nói, ta liền biết cách này ra hỏa bất phàm, có thể làm sao bây giờ? loan bạch vũ lên trước, ngón tay chỉ ra nhất đạo quang thúc mang theo lệnh nhân tâm bình khí cùng khí tức t r à n vào triệu văn đình mi tâm. có thể sau một khắc triệu văn đình mi tâm bên trong lại là ngưng tụ mà ra một đạo phù c h ú lập tức phóng xuất ra càng thêm khủng bố lực lượng đem loan bạc vũ hết thảy thủ đoạn toàn bộ đánh nát u v f -Q, q q m loan bạc vũ xen lên một tiếng khóe miệng một tia máu tươi chảy ra phụ thân loan bạc kinh loan hưu đám người lần lượt tiến lên ta không có sự tình. Loan Bạch Vũ nhìn về phía Mục Vân, nói: này hằng có gì? Có thể là ta lại không cách nào kiểm tra thực hư ra đến. Mục Vân mày nhăn lại. Triệu Văn Đình thể nội khí tức cuồn cuộn mà động, cả c á i người run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng tựa hồ cực điểm thống khổ, thỉnh thoảng lại lộ ra rất là khó qua. Mục Vân hiển nhiên là rất lo lắng. Cách này một đường đi tới. thẩm mộ q uy triệu văn đình hắn ba người bọn họ cũng tính là cùng chung hoạn nạn cảm tình cực tốt một vân ánh mắt nhìn này chỗ một chỗ khác thạch bích kia sau vách đá phong cấm liền là kia cái thần bí bạch y nam tử tóc trắng hắn đâu có lẽ có biện pháp loan bạch vũ tựa hồ nhìn ra một vân nghĩ nói ta cùng ngươi đi phụ thân nghe đến cách này lời nói Loan bạch kinh biến sắc, phong cấm cái kia người. Mỗi trăm năm ra cố một lần phong cấm, đối p h ụ thân đều là cực lớn tổn thương. Lần trước vì mang một vân đi nhìn tên kia, p h ụ thân thọ nguyên khả năng lại giảm bớt nhiều năm. Hiện tại lại đi, khả năng p h ụ thân rất nhanh liền hồi thọ nguyên khô kiệt. Chính ta đi. m ụ c vân mở miệng, Loan bạch vũ lại là lắc đầu nói. ngươi hôm nay tuy là đảo hải, có thể thiên viên lệnh không phải ngươi có thể đủ trưởng khống. Mục v â n sắc mặt khó coi xuống đến, hắn như là vì cứu Triệu Văn Đình mà để Loan Bạch Vũ đi hao tổn thọ nguyên, trong lòng cũng băn khoăn, mà lại liền tính tìm tới kia Bạch y ê n Nam tử tóc trắng kia người có hay không ra tay, có thể hay không ra tay, đều không biết rõ. Ngươi nhóm. đều ở nơi này làm cái gì? đúng lúc này một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên lão triệu thẩm mộ quy nhìn lấy đột nhiên thức tỉnh triệu văn đình bỗng nhiên vỗ một cái hắn lồng ngực mắng ngươi tên hỗn đàn thế nào rồi triệu văn đình m ê mộng nói một vân xua tay loan bạch vũ minh bạch mang lấy mấy người rời đi ba người ngồi tại tư ngã bích trước. mục vân nhìn lấy triệu văn đình nói lão triệu người thế nào rồi triệu văn đình vuốt vuốt đầu nhìn nhìn mục vân lại nhìn một chút thẩm m ộ quy vẻ mặt đau khổ nói ta không biết rõ a lại một cách không biết rõ thẩm m ộ quy không hiểu thấu hôn mê thức tỉnh liền từ đảo đài thất trọng đi đến đảo hải nhất trọng hiện tại triệu văn đình lại không biết chính mình tại tư ngã biết trước vì cái gì bệnh thần kinh t ự nếu như nói gặp đến một c á i mò không rõ ràng tình huống một vân còn có thể hiểu có thể cùng nhau gặp đến hai cách không biết mình cái gì tình huống kia quá huyền diệu triệu văn đình buồn khổ nói ta ta chính là vừa ngồi xuống nhìn đến khác một cách ta một chính mình khác kia cách ta rất xuất khí, rất tuấn lãng, rất ngưu bức. Ngươi hắn nói điểm chính, thẩm mộ q uy mắng, còn rất xuất khí, rất tuấn lãng, muốn điểm mặt đi. Triệu Văn Đình cười h ắ c h ắ c nói: Ta thật không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, liền l ạ i nhìn đến khác một cách người một đời, k h ắ c ấm tại ta đầu ớ p bên trong, từ ngã b í ế t cho chiếu ra đến, liền giống. nói không ra. m ụ c vân cùng thẩm mộ uy nhìn lấy lẫn nhau. m ộ c vân ngồi mệt dưới đất, nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ nói: hai người t ắ t ngươi, có phải hay không chơi đùa ta? triệu văn đình vội vàng nói: ta thật là không biết rõ. vậy ngươi xem đến cái gì? triệu văn đình suy tư nói: liền là nhìn đến một cách người một đời, rất phong quang, rất uy vũ. ta nghe được có người gọi cách này người vì triệu vương. bất quá cách này r a hỏa. một đời qua đến long đông. cuối cùng chết cũng rất im lặng, im lặng. thế nào cái im lặng pháp? thẩm m ộ q u y hỏi. được người xưng hô vì triệu vương. kia nói không chừng là một vị đạo phủ thiên quân cấp bậc siêu cấp cường giả. À, thế nào gọi chết rất im lặng? triệu văn đình c h â m trước nói. liền là cách này người ta nhìn thấy mấy tấm hình ảnh rất lời hại khả năng liền là một vị đạo vương có thể cuối cùng là bị một c á i bàn tay trực tiếp đập chết một bàn tay trực tiếp bị đập chết triệu văn đình lại nói không chỉ như vậy đâu vô thượng thần đế 482 t r ư ơ chương 5144 phụng tân thành còn có cái gì thẩm mộ quy lúc này hỏi gái gái đầu triệu văn đình mới nói cùng hắn cùng nhau bị c h ụ p chết còn có hơn mấy chục cái khả năng cũng không chỉ mấy chục cái ngược lại đều là bị một bàn tay rơi xuống đập chết đạo vương bị một bàn tay c h ụ p chết còn là một đống mục vân cùng thẩm mỗ quy ngẩn ngơ cổ lão càn khôn đại thế giới bên trong siêu việt đạo vương vô địch nhân vật cũng có rất nhiều c á i này không hiếm l ạ thẩm m ộ quy lầm bầm nói bất quá một đống đạo vương bị người một bàn tay t r ụ c chết thật xỏ người ba người đều là đạo đại đạo hải thần cảnh đã cảm giác đến t ừ thân lực lượng cường đại đối mặt đạo vấn có thể nói bọn hắn đều là thuộc về tiểu tể tử càng khỏi phải nói đạo phủ thiên quân cấp bậc tồn tại thẩm m ộ quy diễn đạt nói lão triệu nói không chắc là một vị đạo vương c h u y ể n thế người, liền tính không phải c h u y ể n thế người, khả năng cũng là một vị đạo vương hậu nhân. ngươi nhìn, triệu vương, cái kia tất nhiên họ triệu, lão triệu cũng họ triệu, lão triệu là bình châu người, triệu tộc nghe nói từng tại bình châu đất từng huy hoàng qua, hiện tại bình châu đại địa bên trong, họ triệu cũng không ít, liền sống tống nhân tống tộc. hiện tại đương nhiên là không có bất kỳ cái gì uy vũ có thể nói. Có thể là năm đó tại h ồ n g hoang thời kỳ, tống tộc cũng là đại tộc, kia thời điểm bình châu, khả năng tồn tại không ít vị đạo vương cường giả đâu. cổ lão lịch sử, rất nhiều thứ đã là không có bảo tồn xuống đến, lưu xuống cũng đều là truyền miệng, truyền truyền khả năng liền biến hình, lão triệu, ngươi tỉ mỉ trải nghiệm. nói không chắc kia vị triệu vương liền là ngươi hoặc là là ngươi tổ tiên cách này đối ngươi hẳn là không có hư chỗ thẩm m ộ quy tiếp theo nói nếu không thì tiếp tục thử thử được triệu văn đình cũng là bị thẩm m ộ quy nói hứng thú nổi lên lại lần nữa ngồi tại tư ngã bích trước triệu văn đình tiếp tục tiến vào tu hành bên trong mà lần này không có ngoài ý muốn phát sinh thẩm mộ quy cùng mục vân thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở ra rất nhanh thẩm mộ quy cũng là lại ngồi xuống yên lặng tu hành loan bạch vũ bồi tiếp mục vân đi ra đi đến thiên loan sơn bên ngoài loan bạch vũ nhìn về phía mục vân cười nói c ự thạch thành kia một bên hết t h ầ y có thể vẫn mạnh k h ỏ i Ô, v f u m loan bạch vũ lại là nói ta tộc tinh nhuệ, cần thiết thủ hộ ở trong đó, không thể giúp ngươi cái gì, cũng không cần. Loan thanh niên mấy vị liền đầy đủ sự tình khác, ta có thể ứng phó qua tới. một vân cười cười kia vị xác thực còn là cần thiết nhìn lấy, tuy nói kia ạ à i yên nam tử tóc trắng cùng một vân tán gấu không ít, có thể kia là tại phong cấm bên trong, ai biết. một ngày kia vì thoát thân có hay không diệt thiên loan bạch viên tộc thuận tay lấy đem hắn một vân cho đồ rồi hết thầy cường đại chưa biết đều là cực điểm bất khả tư nghị người nào cũng đoán không ra bọn hắn ý nghĩ loan bạch vũ nhìn nhìn một vân lại nhìn một chút thiên loan sơn bên trong lão tộc trưởng có chuyện nói thẳng ta cùng thiên loan bạch viên tộc không phải t r ó i đến cùng nhau sao m ụ c vân cười ha hà nói, loan bạch vũ quý lưng chắp tay mới nói, cách này vì thẩm mộ quy ngươi là thế nào nhận thức hắn a hắn là thương châu người loan bạch vũ từ từ nói, này người so kia vị triệu văn đình càng thêm khó lường mà lại tư ngã b í c h không chỉ là chiếu gia tự mình tu hành chi đạo càng là có thể đủ chiếu gia chân ngã ngươi nên cảm giác đến đi. nghe nói, một vân gật gật đầu. hắn tại tư ngã b í c t trước tu hành mấy năm thời gian, xác thực là tại trong đó. nhìn đến mình trước kia, loan bạch vũ lần nữa nói, c á i này vị thẩm mộ quy, nhìn đến từ mình chỗ sâu nhất, nhưng là hắn nên biết rõ từ mình. tại tư ngã b í c t trước, ẩn tàng t ự mình, lão tộc trưởng là thật ý gì? m ụ c vân xứng s ờ loan bạch vũ từ từ nói ta cũng không nói lên được c á c này tư ngã bích cường đại ta hiểu rõ không nhiều khả năng cách này vì thẩm mộ quy công tử cũng không phải phàm nhân có lẽ do triệu văn đình càng thêm khủng bố một vân ngạc nhiên không thể nào một cách triệu văn đình một cách thẩm mộ quy sở dĩ tập hợp đến bên cạnh hắn đơn thuần ngẫu nhiên. Mục Vân chẳng bao giờ nghĩ qua hai người này hội có cái gì chỗ kỳ lạ. Có thể là trước mắt nhìn đến một cây so một cây ruột gì khó dò. c á i này quả thực là rất kỳ quái. Mục Vân lại nhìn Thiên Loan Sơn bên trong biểu tình rất là đặc sắc. Đa Tạ Lão Tộc trưởng đề tỉnh tiểu tử ghi nhớ u v w w m t h ẩ m mộ quy cùng triệu văn đình liền tại tư ngã bích trước tu luyện một vân liền là trở về cử thạch thành bên trong các chủ cùng hai đại phó các chủ không tại vân các bên trong hết thầy sự vụ có thể không được lộn xộn một vân về đến cử thạch thành bên trong liền là lấy tay xử lý vân các bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ thời gian liền cách này đi qua n h ó n một cái thời gian mười năm đi qua Cư Thạch Thành, Vân Các đã trở thành bảy thành chỗ cực điểm nổi danh địa phương. Cách này một ngày. Cư Thạch Thành, Thành chủ phủ bên trong, Mục Vân bình yên vào chỗ, Hạ Phương, Hứa Giang Nam, triệu ngôn khoan đám người, toàn bộ xuất hiện. Thời gian 10 năm, Mục Vân từ đảo hải nhất trọng tăng lên tới đảo hải nhị trọng, hồn phách hải bên trong. đạo lực tràn ngập khuyết trương tăng một lần. đạo hải cảnh giới nhìn là c á i gì, liền là hồn phách hải tăng phúc. mười năm này bên trong m ụ c vân một tâm xử lý vân các bên trong đại đại tiểu tiểu s ử vụ. một tâm tu hành cảnh giới đề thăng không lớn, có thể là đối với t ự thân lực lượng trưởng khống, lại là làm đến quen thuộc đại điện bên trong. đạo hải thần cảnh cường giả hơn 30 người. đây đều là vân các bên trong tâm phúc. một vân nhìn phía dưới mấy chục người, cười nói: cách này lần triệu tập đại gia qua đến là vì một kiện sự tình. mọi người đều là nghiêm túc nghe. phụng tân thành đại gia biết rõ a. phụng tân thành bảy thành một trong nằm ở c ử thạch thành thiên đông nam mười vạn d ằ m bên ngoài. phụng tân thành thành chủ tên là kính trung nhân. là một vị đạo hải bát trọng cường giả. Ta gần nhất nhận được tin tức, kia triệu tông bình liền là trốn đến phụng tân thành. đầu nhập kính trung nhân khá nhận kính trung nhân coi trọng. một vân cầm trong tay một đạo ngọc giản mở rộng đến trôi nổi trước người. ta cho kính trung nhân viết một phong thư dùng vân các chi danh để hắn giao ra triệu tông bình. này người trả lời ta tin. mắt ta là không biết trời cao đất rộng đồ vật, cho nên ta quyết định thảo phạt kính trung nhân. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người đều là nhị g luận ẩm ý. Hứa Giang Nam đứng ra, chắp tay nói: các chủ phân phó như thế nào làm liền là đại gia hiện tại cũng là bỏ đủ sức lực. Hiện tại Hứa Giang Nam cùng 10 năm trước Hứa Giang Nam có thể là hai người. mười năm trước, mục vân mang người đến hứa phủ trước cửa. hứa giang nam còn nghĩ bảo chỉ chính mình tôn nghiêm, có thể bị mục vân trực tiếp đem tôn nghiêm bóp nát. có thể là bây giờ, hứa giang nam đi đến đảo hải bát trọng cảnh giới, coi là vân các tối cường tồn tại. cách này là nhờ vào sinh tử á n ấ mục m vân đề thăng một trọng, phản hồi cho hứa giang nam l ự c lượng. làm cho đến Hứa Giang Nam đột phá chính mình bình cảnh minh bạch sinh tử ám ấm diệu chỗ về sau Hứa Giang Nam quả thực là thành một vấn đề nhất tâm phúc chỉ đâu đánh đó để làm gì liền làm gì võ đạo một đường đại gia theo đuổi là cái gì cảnh giới đề thăng c á i này là hải tâm Hứa Giang Nam kẹt tại đảo hải thất trọng không biết rõ bao nhiêu năm c á i này một bước bước ra quả thực là như thu hoạch tân sinh cách này gia hỏa mỗi ngày hận không được mục vân chuyện gì không quản chuyện gì đều giúp mục vân xử lý tốt để mục vân an tâm tu luyện nhìn đến hứa giang nam tư thế mục vân cười nói ta xác thực là ý muốn tiến đánh phụng tân thành mà lại đ ã bày mưu bất quá phụng tân thành tin tức ta nhóm phải đến không nhiều cho nên đã phái người đi tìm hiểu. Tin tức phản hồi về đến, ta nhóm vân các liền động thủ. m ụ c vân nói thẳng, trăm năm bên trong, bảy thành chỗ, tận đều là thuộc về ta vân các. Cái này lời nói, không phải hư ảo. Vô thượng thần đế 482. t r ư ơ chương 5145 có hay không quá mạo hiểm rồi. Nghe đến lời này, hứa giang n a m triệu ngôn khoan vì đứng đầu đám người từng cái mắt bên trong mang theo oan g mang ngược lại bọn hắn là bị một vân cầm chắc lấy thành thành thật thật làm một vân chó săn cái khác không có cái gì có thể nói mà liền tại cách này lúc đại điện bên ngoài hai thân ảnh dậm chân mà tới thẩm mộ quy triệu văn đình ôi chúng ta hai vị phó các chủ trở về một vân nhìn đến hai người cười ha ha một tiếng đám người còn lại lần lượt khom người thi lễ mười năm trôi qua thẩm m ộ quy cùng triệu văn đình hai người khí tức đại biến triệu văn đình hôm nay cũng là bước vào đảo hải nhất trọng cảnh giới gần nhất vừa đột phá cảnh giới vẫn chưa ổn định mà thẩm m ộ quy hôm nay liền là đảo hải tứ trọng cảnh giới đối với hai người chính mình bí mật mục vân cũng chưa hỏi thăm, chính triệu văn đình cũng không biết, mà thẩm mộ quy khả năng biết mình tình huống lại nói không biết, mục vân cũng không hỏi nhiều, không phải tất cả mọi chuyện đều làm rõ mới tốt, như hắn là mục thanh vũ cùng diệp vũ thi nhi tử là cẩu mệnh thiên tử, hắn cũng chưa từng thuyết minh, n g ư ờ i nhóm hai cách trở về, ta có thể cuối cùng là có thể đủ thở một hơi. Mục Vân cười ha h ả nói, tiếp xuống. Phụng Tân thành sự tỉnh, ngươi nhóm hai cách cho ta hảo hảo thống chủ kế hoạch. Thẩm Mộ q Uy cùng Triệu Văn Đình lần lượt gật đầu. Nhóm một cách ba tháng thời gian trôi qua. Phụng Tân thành tin tức. Mục Vân cách này một bên cuối cùng là cầm tới. Một gian thư p h ò n g bên trong. Mục Vân, Thẩm Mộ q Uy, Triệu Văn Đình, Hứa Giang Nam. triệu ngôn khoan năm người tập hợp phụng tân thành thành chủ k í n h trung nhân này người đảo hải thần cảnh bát trọng cảnh giới tại phụng tân thành bên trong cắm r ễ nhiều năm mà lại từ biết rõ ta nhóm vân các thống nhất cử thạch thành triệu tôn g bình đầu nhập k í n h trung nhân phía sau cái này k í n h trung nhân cũng là tại phụng tân thành tự lập làm thành chủ này người nguyên bản là phụng tân thành bên trong thế lực lớn nhất thành lập thành chủ phủ về sau càng đem đại đại tiểu tiểu mười mấy cái thế lực toàn bộ thu phục cùng chúng ta vân các đồng dạng hứa giang nam báo cáo nhưng là này người không có các chủ thủ đoạn của ngài trước mắt phụng tân thành bên trong đạo hải thần cảnh hơn 300 người đạo đại thần cảnh hơn 1.500 n người so với chúng ta vân các càng mạnh có thể là nhân tâm bất ổn nhưng là cách này kính trung nhân có một cây hào muội muội danh gọi kính trung hoa đạo hải cửu trọng là phụng tân thành định hải thần c h â m đạo hải cửu trọng nói thực lời nói cách này các loại thực lực rất mạnh cả cây bình châu cảnh nổi nguyên thủy tông xích vũ môn thạch t ụ c lâm t ổ c tứ thú môn cách này ngũ phương thiết lực là cường đại nhất là bá chủ bình châu là thương vân cảnh trung ương đệ nhất châu đại địa cách này ngũ phương thiết lực mỗi một phương lấy ra đến đều so thương châu bên trong ba đại bá chủ thiết lực càng mạnh tông môn bên trong không chỉ tồn tại đảo vẫn thần cảnh cường giả thậm chí cực lớn khả năng có đảo vương thần cảnh cấp bậc đại nhân vật đương nhiên chỉ là khả năng nhưng là bất kể nói thế nào. cách này ngũ phương bên trong nhất định là tồn tại đạo vẫn bát quái cảnh đạo vẫn cửu cung cảnh thậm chí là đạo vẫn thập phương cảnh đại nhân vật đạo vẫn nhất cảnh phân v ì thập trọng nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh tứ tượng cảnh ngũ hành cảnh lục hợp cảnh thất tinh cảnh bát quái cảnh cửu cung cảnh thập phương cảnh đạo vẫn có thể nói là đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh hướng lấy đạo phủ thiên quân cũng chính là đạo vương cảnh chuyển đổi cấp bậc đạo vẫn mười đại cảnh mỗi một cách chinh lịch cảnh giới liền như là đạo hải, đạo đài, đạo trụ cách này các loại cảnh giới tam trọng chinh lịch nói cách khác đạo hải nhất trọng cùng đạo hải tứ trọng chinh lịch liên cùng loại với đạo vẫn nhất nguyên cảnh cùng lưỡng nghi cảnh trinh lịch mời đại cảnh giới mỗi nhất cảnh giới trinh lịch đều là cực lớn bình châu năm đại thế lực bên trong nắm giữ đạo vẫn hậu kỳ cấp bậc vô địch nhân vật mà thương châu ba đại bá chủ chỉ là nắm giữ đạo vẫn tứ tưởng ngũ hành cấp bậc đương nhiên lúc đó mục vân tại thương châu nhìn đến ba đại bá chủ thế lực cũng không phải toàn bộ ai biết có phải hay không tồn tại ẩn tàng đại lão có thể bất kể nói thế nào bình châu cách này mấy phương bá chủ phóng nhãn cả cái thương vân cảnh nội đều là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại đương nhiên bây giờ tình hình không minh có cổ lão đạo vương xuất t h í cụ thể còn thật khó mà nói bình châu bên trong trừ cách này ngũ phương bá chủ bên ngoài đó chính là cách khác lần một cấp bậc thế lực. Những này thế lực bên trong cũng là tồn tại đạo vẫn cấp bậc cường giả. Bất quá phần lớn là nhất nguyên cảnh, lại cao liền là lưỡng nghi cảnh, thậm chí tam tài cảnh, có thể tư t ư ợ n g cảnh cấp bậc lại là cơ hồ không có. Siêu việt tam tài cảnh tồn tại, cơ hồ đều tại năm đại bá chủ thế lực bên trong, mà về phần bảy thành chỗ bên trong đạo vẫn. cơ hồ không có, cho nên đạo hải cựu trọng, cơ bản có thể nói là tối cường. Cách này chính Trung Hoa, thực lực so hắn huyên trưởng mạnh hơn một bậc, 3 0 t đạo hải, 1.500 đạo đài, cách này cũng chưa tính đạo chủ cấp bậc. Thẩm Mộ Quy Cao mày nói, xác thực là khó đối phó. Hôm nay vân các đi qua mười mấy năm phát triển, nhân số cũng chưa tăng thêm. đạo hải thần cảnh hơn 200 vị, phần lớn đều là một trọng cảnh. đạo đại thần cảnh hơn 1.000 vị, đạo trụ thần cảnh hơn 3.000 vị. cái này là hạt tâm l ự c lượng, là một vân những này năm cố gắng góp nhặt đáng tin vân các đệ tử khó đối phó, cũng phải đối phó. triệu văn đình nói thẳng, mười năm này vân các bên trong thể hệ hoàn thiện, phát triển tốt đẹp. có thể là không có kinh lịch đại chiến một chút người đổ tin t ậ y cũng không xác định đánh một trận mới biết triệu ngôn khoan lúc này nói ta tán thành triệu phó các chủ ta thuộc hạ nhóm trung thành cảnh cảnh có thể cách này là thời kỳ hòa bình thật đánh lên ai cũng không biết h ồ i là như thế nào đánh một trận để chúng ta vân các danh khí tăng cường một chút cùng là đem tiểu nhân đ á ra ngoài. Mục Vân mỉm cười nói: đánh tự nhiên là muốn đánh. như vậy đi. hai trăm vị đảo hải, một ngàn vị đảo đại, theo ta ra chiến, lại cho ta điều khiển một ngàn vị đảo trụ, làm đến phía sau, ta tự mình dẫn đội. Hứa s a n g Nam, triệu ngôn khoan, hai người các ngươi cùng ta một đảo, Loan Thanh yên thống lĩnh. liền lưu tại cử thạch thành bên trong. có nàng tại cử thạch thành người nào cũng không hạ được tới. một vị đạo vẫn cường giả tỏa chấn. cử thạch thành xác thực là không có người hội tìm chết đến trêu chọc. c á c chủ từ thân lên trận, không cần thiết. thẩm mộ quy lại là nói, còn là để loan thanh niên thống lĩnh mang hai vị đạo hải cửu trọng đi thôi. không có sự tình, ta mười năm này cũng là nhàn lấy khó chịu. đề thăng một trọng cảnh giới tốc độ quá chậm nghe đến cách này lời hứa sang nam cùng triệu ngôn khoan chỉ nghĩ thổ huyết mười năm một trọng cách này còn gọi chậm phải biết đạo vẫn thần cảnh rất nhiều thiên phú không tầm thường trăm năm đề thăng một trọng đều rất khó đạo cảnh võ giả thọ nguyên ngàn vạn năm chi lâu trăm năm thời gian tính cái s ắ m m ụ c vân lại là cười nói bộ đội trước kéo ra ngoài. ghi nhớ tiểu cổ phần tán ta trước trà trộn vào phụng tân thành bên trong nhìn nhìn tình huống có hay không quá mạo hiểm rồi triệu văn đình cũng là lo lắng nói ngươi trà trộn vào phụng tân thành bên trong vạn nhất bị phát hiện kia có thể song con bê rồi p h á p h á k phát hà phá phá. một vân ngược lại là cũng không lo lắng. có thể là mấy người khác xác thực là lo lắng một vân đảo hải nhất trọng cảnh giới lực chiến đảo hải thất trọng thạch thiết người nào đều nhìn đến có thể là đảo hải nhị trọng liền có thể đánh đảo hải bát trọng sao mà lại kính trung nhân đảo hải bát trọng kính trung hoa có thể là đảo hải cửu trọng nhị trọng đánh cửu trọng kém b à y cái tiểu cảnh giới đại gia tâm lý không có lý giải Tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, t r ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên t ô n g đánh bom hải thần đảo x i y ê n đường tam, chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482 t r chương 5.146 m u ố n biết cái gì mục vân lại là cười ha h ả t r ấ n an nói tốt tốt ta có lòng tin đừng lo lắng ta mà lại đối phụng tân thành đồng thủ. một ngày cầm xuống phụng tân thành kia ta nhóm liền đến cân nhắc tây giang thành bên trong giang thành an thành hà tốc thành đông giang thành ngũ phương có hay không kiên nghị ta nhóm liên hợp lại đối phó ta nhóm cách này lời không giả thẩm mộ quy cũng là nói bảy thành chỗ trừ nhiều năm trước nguyên thủy tông làm qua một lần đại động tác đem bảy đại thành thống nhất còn không người chiếm cứ hai tòa thành trì, c á c này bên trong đều là ngoan nhân, bọn hắn tự do quen, không muốn bị người đeo lên gông xiềng. đối với rất nhiều người đến nói, bảy thành chỗ là bọn hắn cuối cùng tránh né truy sát địa phương, như là cách này bên trong thành một phương thế lực căn bản kia, bọn hắn không chỗ an thân. hội phấn khởi phản kháng, mục vân cười nói, quả thật là như thế. cho nên đều cần cân nhắc đến. đây cũng là vì cái gì m ụ c vân tiêu xài thời gian 10 năm, cái gì cũng không làm, chỉ là an tâm phát triển vân c á c sáng tạo thế lực, thật không phải là kia đơn giản, cần thời gian tích lũy. được rồi, kế hoạch tạm thời cái này định. phụng tân thành cũng không phải bền chắc như thép, bát trọng cửu trọng tồn tại. ta cũng nghĩ thử nhìn một chút. m ụ c vân cười nói. hôm nay ta có thể là đạo hải nhị trọng đừng quên ta còn là một vị đạo trận sư nói không chừng một mình ta liền có thể khuấy động phụng tân thành long trời lở đất mấy người cười ha ha một tiếng mục vân lần nữa nói ngươi nghĩ đem người an bài tốt để bọn hắn đều tại phụng tân thành bốn phía thì chấn bên trên hoặc là tại hoang sơn g i á địa chờ ta tin tức nhớ rõ ra khỏi thành cũng phải cẩn thận một chút. Hiện tại mặt k h á c sáu thành không ít thám tử, có thể đều tại cử thạch thành bên ngoài. ngươi yên tâm tốt, mấy người thương nhị tốt. Thẩm Mộ q u y cùng Triệu Văn Đình liền là mang người bắt đầu đi chuẩn bị, mà cùng ngày đêm ở giữa. Một vân liền là đã rời đi cử thạch thành, lặng yên không một tiếng động. Đêm ở giữa phồn tinh như nước. phụng tân thành nằm ở cử thạch thành đông nam vị trí cách nhau mấy vạn dặm bất quá đối với đảo hải thần cảnh cấp bậc mấy vạn dặm cự ly cũng bất quá là thời gian một nén nhang thôi cái này các loại cự ly cũng không tính là gì cả cách bình châu đại địa địa v ự c đủ có ngàn vạn dặm phương viên 50 dặm vạn dặm bảy đại thành đối với bình châu đến nói bất quá liền là một góc nhỏ rất nhanh, mục vân xuất hiện tại phụng tân thành bên ngoài. cổ lão thành trì, cho dù là đêm tối lăng không, cũng là quang mang trùng thiên. cho dù là đêm tối, cũng là có không ít người ra ra vào vào thành trì. mục vân đổi một bộ d u n g mạo, trực tiếp xuất hiện ở trước cửa thành, đứng lại. một vị thủ thành võ giả nhìn đến mục vân, thân sắc siết chặt, người này khí tức. hắn có thể nhìn không thấu, tuyệt đối bất phàm, làm cái gì? một vân đứng chắp tay, một bộ bạch, dáng người phiên phiên, giống như một vị thế gia công tử, trên t r á n một luồng sợi tóc, hiện ra mấy phần dáng vẻ lưu manh, hắn biến ảo là tạ thanh dung nhân, kia thủ thành võ giả nhìn đến một vân ngạo khí, cũng không dám đắc tội, lúc này tiến lên phía trước nói. ta gia chủ nhân có lệnh, phàm là là tiến vào phụng tân thành đạo đài phía trên cường giả đều cần đăng ký, vì công tử này làm phiền ngài đăng ký một lần. nghe đến cách này lời nói, một vân cười nhạo nói, tiểu tiểu một cách phụng tân thành phá quy củ còn thật nhiều, ta từ từ thạch thành mà đến, cũng không gặp từ thạch thành là cách này, mấy vị hộ vệ lại là cười cười. không có bác bỏ hiện tại thế cuộc không đồng dạng họ tên lục thanh phong đến từ chỗ nào bình châu phía tây lân cận yến châu yến châu đến người rất nhanh thủ thành sĩ tốt đăng ký hoàn tất mục vân sửa sang quần áo ngạo n g h ế nói có thể đi được chưa giao nạp lệ phí vào thành một ngàn đạo nguyên thạch mục vân nghe đến cách này lời nói cắt một tiếng tiện tay một vung đạo nguyên thạch đặt tại trên bàn tiếp theo vượt bước rời đi lục công tử tạm chờ một chút mà liền tại cách này lúc thành t ư ở n g đi xuống một vị thanh niên gầy ốm vẻ mặt tươi cười đi đến một vân thân trước ngăn lại đường đi một vân cao mày nói thế nào tiến vào ngươi nhóm phụng tân thành như này phiền phức nghe đến cách này lời nói kia người vội vàng chắp tay nói lục công tử an tâm c h ớ vội tại hạ vương vũ là cách này thủ thành tiểu thống lĩnh một vị vừa mới nghe lục công tử nói đến từ yến châu đi ngang qua cử thạch thành tại hạ có một ít chuyện muốn nghe được nghe ngóng Ồ m ộ t vân vuốt vuốt bụng không khỏi nói những ngày thời gian màn trời chiếu đất miệng có điểm làm đâu lục công tử tạm đi theo ta. vương vũ mang lấy một vân tiến vào phụng tân thành bên trong. cái này phụng tân thành cùng cử thạch thành đều là ở lại mấy trăm vạn người đại thành trì. lui tới không ít võ giả. trên thực tế bảy thành chỗ phương viên 50 vạn dặm có dư, mà bảy thành chỗ cũng không c ầ n c ố i như là càn c ố i những g h a đường cùng mộ đường võ giả. cũng không khả năng trốn đến này chỗ ẩ m nấp xuống đến như là cằn cỗi phía bắc cử linh băng phía nam nguyên thủy tông cũng không khả năng nhớ kỹ nơi này thành bên trong một tòa tiểu lâu trong bao gian cây bàn đầy là thức ăn một vân cầm lên đũa ăn vài miếng nhíu mày lại lục công tử không vừa ý cùng chúng ta y ế n châu bên trong tiểu lâu so ra kém không ít thích hợp ăn đi mục vân bất đắc dĩ nói vương v ũ cách này mới cười nói lục công tử một nhìn liền là đến từ đại địa phương người đúng thế ta có thể là lời nói một nửa mục vân ngậm miệng lại chỉ là dùng bữa uống rượu cơm nước no nệ mục vân cầm lấy cây t ă m làm bữa ngon chậm rãi nói tốt nói đi đến cùng cái gì sự tình lục công tử ngài là từ thạch thành đến nghĩ hướng ngài hỏi thăm một chút cử thạch thành tình huống nghe đến cách này lời nói mục vân nội tâm khẽ giật mình nhìn đến phụng tân thành đối cử thạch thành còn là rất quan chú sao mục vân chậm rãi nói ngươi nhóm phụng tân thành cử ly cử thạch thành cũng không coi là xa xôi chính mình đi dò tra liền là thực không dám giấu giếm, không phương tiện a. Vương Vũ cười hắc hắc nói, c ự thạch thành bên trong có một phương thiết lực tên là Vân c á c đối ta nhóm Phụng Tân Thành có thể là rất không hữu hảo. Lúc trước cũng phái phái thám tử tiến vào dò xét, kết quả đều bị bắt. Mục Vân khoát tay một cái nói, muốn biết cái gì hết thầy công tử biết đến. Mục Vân nhìn thoáng qua Vương Vũ. cái này mới chậm lo lắng nói, cự thạch thành bên trong, ta biết rõ phía trước thật sống có mấy phe thế lực, bất quá đều không ra gì. thật sống ngươi nói kia cái vân các cũng là những năm gần đây mới thành lập, nhưng là ta rất kỳ quái, vân các các chủ gọi cái gì lục vân, phó các chủ thẩm m ộ quy triệu văn đ ì n h thật sống mới đảo đài thần cảnh, thủ hạ có một nhóm đảo hải thần cảnh cường giả. nhưng là lợi hại nhất cũng chính là một cách gọi hứa sang năm đạo hải b á t trọng nghe đến cách này lời nói vương vũ lại là cười nói các hạ có chỗ không biết c á i này lục vân có thể là có đạo vẫn chỗ s ử a nếu không vân các c á i này mấy năm sớm liền bị cái khác mấy thành nuốt vào nói mò m ộ c vân lại là xua tay cười nói ta tại cử thạch thành lưu lại hai ba tháng quen biết vân các một vị chấp sự kia chấp sự nói với ta vân các kia vị đạo vấn căn bản không phải lục vân có thể hiểu lệnh lục vân kia là cáo mượn oai hùng đúng kia cái chấp sự liền là cái này nói với ta lời này vừa nói ra vương vũ mặt bên trên lập tức đến tinh thần tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tâm chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482 t r ư ơ chương 5147 lần đầu gặp gỡ triệu tôn g bình còn m ờ i lục huyên nhiều nói nhiều thuật một chút tình huống vương vu rót chén trà nịnh nọt cười nói mục vân lập tức nói c ư thạch thành ta nhìn sớm muộn tất h ồ i sụp đổ kia cái hứa g a n g năm triệu ngôn khoan còn có hai cái gọi cái gì tổ vũ tăng điển người đối kia cách lục vân căn bản không phục bọn hắn thuộc hạ cũng là trần trừ nghe thấy nếu không phải kia cách đạo vẫn tồn tại lục vân sớm liền bị giết nhiều lần bất quá nghe nói kia vị đạo vẫn cử đầu cùng lục vân bởi vì lợi ích sản sinh chia sẻ hiện tại cử thạch thành bên trong dùng hứa giang nam cầm đầu người tự mình bên trong bắt đầu tiếp xúc kia vì đảo v ấ n chuẩn bị kéo đến chính mình trận xoan đem kia cách lục vân cho đổ nghe đến cách này lời nói vương vũ khẩn trương nói ta có thể là nghe nói kia cách lục vân đảo hải nhất trọng giết đảo hải thất trọng thạch thiết cười chết ta mục vân nghe đến cách này lời nói ha ha cười nói việc này ta cũng nghe nói có thể là rất buồn cười buồn cười chỗ nào buồn cười vương vũ kinh ngạc việc này cử thạc h thành vân các đệ tử đều biết ban đầu là kia cái đạo vẫn cử đầu nữ tử ra tay trong bóng tối đ e m thạch thiết làm trọng thương để lục vân tại đại gia mặt xếp chính là cho kia cái lục vân tăng thể diện lại có này sự tình ta gạt ngươi làm cái gì ngươi đi dò cha liền biết rõ mục vân lời này vừa nói ra lại là nói nga ta quên ngươi nhóm phụng tân thành người bị bài xích ban đầu kia cách lục vân bị vân cắt xem là thiên kiêu yêu nhiệt rất nhiều người kém chút bị lừa hai năm này nghe nói kia cách đạo vẫn cử đầu nữ tử bất mãn lục vân lợi ích phân phối liền đem việc này vụng trộm truyền ra đạo hải nhất trọng chém x ế t đạo hải thất trọng chính là chúng ta yến tục khu khu, chính là chúng ta yến châu đỉnh tiêm thiên kiêu cũng căn bản làm không đến. Vương Vũ nghe đến cách này lời nói liên tiếp điểm đầu chính là đạo hải thất trọng kia là hậu kỳ cảnh giới vượt qua tam trọng cùng lục trọng lưỡng đạo khảm chính là một cách đạo hải nhất trọng lại nghịch thiên cũng không khả năng giết đạo hải thất trọng có thể việc này hôm đó rất nhiều người tận mắt nhìn thấy cũng chính là kia c á i lục vân uy danh truyền ra tới các thành những kia đảo hải thần cảnh cường giả mới tâm thấy sợ hãi hiện tại xem ra có thể là giả liền là lục vân cho chính mình tạo thế còn có cái khác sự tình sao không có sự tình ta liền đi dạo chơi một vân cười đứng dậy không khỏi nói ta c á i này người không có cái gì yêu thích mỗi đến một chỗ nhất định phải đi địa phương tốt chỗ chơi chơi ha ha ha ha đúng lúc này cửa phòng mở ra mấy thân ảnh tiến vào vì đứng đầu một vị trung niên nam tử ha ha cười nói lục công tử muốn đi nơi nào chơi chơi ta triệu mỗ người có thể dùng dẫn đường triệu mỗ người một vân nhìn lấy thân trước nam tử dáng người trung đẳng mặt chữ quốc nhìn lên đến rất chất phác, có thể này nhân thể bên trong khí thế cường đại, lại là khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Đạo hải thất trọng cường giả, triệu tôn g bình, cách này ra hỏa đi đến phụng tân thành bên trong, thế mà cũng là đi đến đạo hải thất trọng cảnh giới. Ngươi là người nào? Một vân thần sắc siết chặt, lúc này lui ra phía sau mấy bước, một quang l á n h lệ nói. ta có thể nói cho ngươi nhóm ta đến bình châu cũng không chỉ là chơi thân bên trên có mệnh lệnh ngươi nhóm có thể đừng làm ẩu ai lục công tử chớ khẩn trương chớ khẩn trương triệu tông bình nhìn về phía mục vân cười ha hà nói tại hạ triệu tông bình ngươi liền là triệu tông bình mục vân sững sờ ngay sau đó kinh ngạc nói kia cái c ử thạch thành bên trong tin đồn bị g i ọ chạy triệu tôn g bình nghe đến cách này lời nói triệu tôn g bình sắc mặt sững sờ c ự thạch thành bên trong còn có ta tin tức đương nhiên một vân lập tức nói vân các bên trong không ít chung với kia cách lục vân đệ tử ngoài miệng thường xuyên nói lục vân giết thạch thiết thu phục hứa giang nam g i ọ a chạy triệu tôn g bình liền triệu tôn g bình là cái lời đến này chỗ một vân ngữ khí một ngừng chiến chiến cười nói cái này lời có thể không phải ta nói không nói nói thực lời nói ngươi chạy có thể thật là không có hứa giang nam thông minh m ụ c vân lại là thở dài nói hứa giang nam có thể là cái người thông minh đầu n h ậ p m ụ c vân kỳ thực là tìm cơ hội ta nhìn c ự thạch thành lập tức liền hội đổi chủ đổi chủ Triệu Tông Bình lập tức nói: Xin lắng tai nghe. Mục Vân cười nói: Ta vừa mới đã nói, kia cái hứa Giang Nam hiện tại liên hợp kia vị đạo vẫn cử đầu nữ tử. Lục Vân không có kia người, chắc chắn phải chết. Cái này cử Thạch t h à n h có thể không liền là muốn đổi chủ rồi. Triệu Tông Bình ngầm hiểu. Ngay sau đó nhìn về phía Mục Vân nói: Lục công tử, nghe ngươi lời nói ở giữa khẩu khí. tại hạ cảm thấy ngài tuyệt không phải phàm nhân, cái này bên trong có một t ô n g giao dịch, không biết rõ lục công tử dám không dám làm, dám không dám. m ụ c vân ha ha ha cười to nói, ta lục thanh phong sợ cái gì, nhưng là không có chỗ tốt sự tình, ta cũng không làm, vô duyên vô cớ còn chậm trễ ta tự thân thời gian, ba mươi vạn đạo nguyên thạch, triệu tôn g bình nói thẳng. như thế nào trước nói cái gì sự tình 30 vạn đạo nguyên thạch có thể mua một cái tam phẩm đạo khí có giá trị không nhỏ cái này triệu tôn g bình há miệng ra liền lấy ra đến nhìn đến phụng tân thành đối cử thạch thành sớm đã có ý nghĩ như không phải như đây thế nào khả năng hắn vừa tiến phụng tân thành chỉ là nói tại cử thạch thành đối đãi qua liền bị người cho mang đến hãy theo ta đi gặp mấy vị đại nhân vật triệu tông bình cười ha hà nói không biết rõ lục công tử dám không dám kia có cái gì không dám nói mục vân theo lấy triệu tông bình rời đi quanh đi q u ầ n lại hai người tới một tòa thật lớn phủ đệ trước phủ đệ đại môn bên ngoài thứ 16 hộ vệ ngẩng đầu lớn ngực đại môn bảng hiệu thư viết hai chữ chữ lớn k í n h phủ phụng Tân Thành kính ra Mục Vân nội tâm đã có một chút suy đoán tiến vào k í n h phủ bên trong Triệu Tông Bình dẫn Mục Vân lại là quanh đi quẩn lại đi đến một tòa đình viện bên ngoài đăng đăng đăng tiến đến đẩy cửa vào đình viện bên trong đứng lấy bảy tám đạo thân ảnh mỗi một vị tận đều là khí tức cường đại lệnh người kinh ngạc m ụ c vân lúc này tâm thần khẩn trương, một bộ nghĩ lại phát sợ bộ dáng lão triệu đến nhìn đến triệu tông bình đi đến ở giữa một vị nam tử tiến lên cười nói ngươi nói kia vị lục công tử liền là hắn triệu tông bình gật gật đầu nam tử khuôn mặt ấm áp nhìn lên đến giống như một vị nho sinh dáng người cao giáo khí độ bất phàm. nhưng là để m ụ c vân cảm giác đến khí tức nguy hiểm, lại là tại chàng một vị nữ tử, nữ tử nhìn lên đến hơn 40 tuổi niên chỉ, dáng người gầy gò, dung mạo thượng đẳng, rất có phong vận, kính trung nhân, kính trung hoa, m ụ c vân không xác định, triệu tôn g bình cách này mới cười nói, lục huyên đệ, cách này vị liền là phụng tân thành chi chủ, kính trung nhân đại nhân. đúng là mục vân lên trước, cúi lưng c h ắ p tay, k í n h trung nhân cười ha h ả nói: cái gì đại nhân không đại nhân, ta cùng triệu huyên mới quen đắc thân, triệu huyên bị kia lục vân tiểu tặc bức bách ra cử thạch thành, những ngày năm ta một mực vì triệu huyên chủ tính, đoạt lại cử thạch thành, phi mục vân nội tâm thầm mắng, còn đoạt lại, đoạt lại phía sau. cự thạch thành ngoài sáng là triệu tông bình trên thực tế liền là kính trung nhân thật đủ không muốn mặt nghe thấy lục công tử là đến từ yến châu kính trung nhân trên dưới dò xét lấy mục vân vân g yến châu yến tộc mục vân chắp tay nói cái này ta không thể nói rõ lời vừa nói ra kính trung nhân đột nhiên vừa xài bước ra một trưởng trực tiếp dò xét ra h o ả n h khắc ở giữa bắt lại mục vân cổ, tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la, chạm vũ hồn điện, diệt hảo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây, vô thượng thần đế 482. t r ư ơ chương 5148 n ngươi nhóm có thể đừng hại ta, bị kính trung nhân một tay bắt, mục vân thể nội đạo lực cuồn cuộn, có thể cũng không có động tác. kính trung nhân lại là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là cử thạch thành mật thám a. mục vân nội tâm tỉnh táo, mặt bên trên lại là lộ ra nổ sắc. mật thám, cử thạch thành, mục vân cười lạnh nói, đến g i ế t ta, ngươi thử nhìn một chút. hôm nay, ngươi g i ế t ta, ta bảo đảm ngày mai, liền có người san bằng ngươi phụng tân thành. lời này vừa nói ra. kính trung nhân lông mày nhíu lại, kính huynh. triệu tôn g bình vội vàng tiến lên tới. ha ha ha ha. kính trung nhân đột nhiên buông ra tay, cười lên ha hà. mục vân vuốt vuốt cổ, hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. ai? lục công tử. lục công tử. triệu tôn g bình vội vàng bắt đến mục vân. thế nào? không giết ta? nghĩ giam lòng ta rồi? m ụ c vân hử lạnh một tiếng, thể nội đạo lực bắn ra, quát cút, hắn bày ra thực lực, chỉ là đảo hải n h ị trọng, có thể triệu tông bình lại là không dám v ọ g động. Cách này trẻ tuổi người đến từ yến châu, tuyệt đối bất phàm, nhất cử nhất động đều không sợ hãi có thể nói, c á i này là trời sinh dưỡng thành khí chất, hiểu lầm, hiểu lầm, triệu tông bình cười bồi nói. đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm ngươi mỗ mỗ, một vân tức miệng mắng to, một đám dế nhui. nghe đến cách này lời nói, kính trung nhân, kính trung hoa mấy người đều là lông mày nhíu lại. giết ta, giết a, một vân cười nhạo nói, cho là ta sợ chết. hoàng tuyển lộ bên trên, ta tuyển không cô đơn, tốt tốt, lục công tử. kính huy n cũng chỉ là làm sơ thăm dò mà thôi. suy cho cùng, c ự thạch thành kia một bên, đối ta nhóm đến nói, rất khó làm, liên quan gì ta? mục vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi. năm mươi vạn đạo nguyên thạch, thanh âm vang lên, trầm rãi nói, lục công tử giúp chúng ta cầm xuống cử thạch thành, ta nhóm hứa hẹn cho ngươi năm mươi vạn đạo nguyên thạch. kính trung nhân lúc này nhìn lấy một vân rời đi thân ảnh, lời này vừa nói ra, một vân bước chân dừng lại, như tại soán s u ý t nhìn đến có thể nói, triệu tôn g bình cũng là nội tâm vui mừng, chỉ là sau một khắc, một vân quay người lại, dựng thẳng lên một ngón tay, nói thẳng, một trăm vạn, một k h ỏ a đều không thể thiếu, bình thường mà nói, một kiện tam phẩm đạo khí. ít nhất cũng phải 30 vạn đạo nguyên thạch, hơi hơi tốt một chút liền là 50 vạn, mà tối đỉnh tiêm tam phẩm đạo khí cũng bất quá là trăm vạn đạo nguyên thạch. Mục Vân lời này vừa nói ra, làm cho đến triệu tông bình, k í n h trung nhân mấy người đều là nội tâm t h ị t đau, có nói liền nói, không có thương lượng là xong. Mục Vân cười nhẹ, quay người rời đi. kính trung nhân thanh âm vang lên lần nữa. mục vân bước chân ngừng xuống, ứng trước một nửa. mục vân nói thẳng, bằng không ta không tin các ngươi, mà lại muốn đồng thủ. thường dịp sớm, ta có thể không có thời gian tại cái này bên trong chờ các ngươi c h ù tính mấy năm. kính trung nhân nghe nói, khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, ta nhóm đã sớm làm chuẩn bị, lục công tử. m ờ y tiến phòng nói chuyện. m ụ c vân hử lạnh một tiếng, c h ắ p tay mà đi. Gian phòng bên trong, ở giữa một trương rộng rãi cây bàn bên trên là một trương phong thủy đồ. Hy chú bày thành chỗ rất nhiều nơi. kính trung nhân nói ngay vào điểm chính. c ự thạch thành bên trong, ta nhóm điều tra không rõ, lui tới phái phái không ít người, có thể đều là bị vân các võ giả cho giết. cho nên chúng ta phụng Tân Thành đối c ử Thạch Thành hiểu rõ cũng chỉ là giới hạn tại lui tới thương khách từ trong tay bọn họ mua tin tức nhưng là tin tức nhiều có ra vào nghĩ đến cũng là c ử Thạch Thành kia một bên biết rõ cái gì cố ý để một chút thương khách nói ra tin tức giả một vân tựa ở bên cạnh bàn nói ngươi nhóm trực tiếp tiến đánh tới liền là kia vân các ta nhìn thực lực hoàn toàn không bằng ngươi nhóm chính trung nhân cười ha hả nói, chúng ta mấy người chuẩn bị đến cách đánh bất ngờ, nghĩ dùng thương đội cải trang vào thành, cùng vân các nói chuyện hợp tác, thừa cơ ra tay, giết bọn hắn một trở tay không kịp, mà về sau nội ứng ngoại hợp, đem cử thạch thành cầm xuống. trên thực tế, cách này mấy năm qua, phụng tân thành cách này một bên sử dụng không ít mưu kế, tan giả vân các. châm ngoài ly rán vân vân suy cho cùng vân cắt sơ thành mười mấy năm thôi nào có cái gì trung tâm có thể nói nhưng mà ai biết đều thất bại kia vì vân cắt các chủ lục vân một mực tỏa chấn c ử thạch thành sự tình sự tình để bụng thực tại là khó đối phó cho nên phụng tân thành đ ã chuẩn bị động thủ ngươi nhóm cần thiết một cách mặt sinh người đi mang các ngươi tiến vào cử thạch thành bên trong không sai lời vừa nói ra k í n h trung nhân cười nói mang lấy trên trăm vị đạo hải đạo đài chỉ cần trà trộn vào đi nội ứng ngoại hợp cử thạch thành nhất định tan rã mục vân cười lạnh nói liền tính ta có thể mang vào ngươi nhóm đối cử thạch thành bên trong vân các phân bố không rõ ràng như thế nào n h ằ m vào cái này một điểm lục công tử không cần lo lắng kính trung nhân tiếp theo nói chỉ cần lục công tử có thể đem người đưa vào đi tự nhiên là có người tiếp đãi Ồ! mục vân cười cười nói như này đơn giản ta ngược lại là cảm thấy một trăm vạn đạo nguyên thạch ta cầm nhiều lời này vừa nói ra kính trung nhân nói thẳng trên thực tế cũng không đơn giản khả năng lục công tử bị cuốn vào trong đó sẽ xuất hiện lớn phiền phức ta minh bạch mục vân lập tức nói được rồi khi nào động thủ thông chi ta là được chút bàn lãnh này ta lục thanh phong còn là có bất quá ngươi nhóm có thể đừng hại ta yên tâm tốt kính trung nhân điểm đầu đưa tiếng mục vân kính trung nhân kính trung hoa triệu tôn bình mấy người tập hợp cùng một chỗ này h à n g tin được không kính trung hoa cao mày nói quản hắn có phải hay không vân các mật thám chỉ cần hắn có thể mang bọn ta người trước vào thành nháo sự lên đến ta nhóm từ bên ngoài trực tiếp giết đi vào vân các căn bản ngăn không được kính trung nhân tự tin tràn đầy kia một trăm vạn đạo nguyên thạch cầm xuống cử thạch thành đạo nguyên thạch không thiếu bất quá một trăm vạn đ ả o nguyên thạch cho hắn, đó cũng là cho chó ăn. thật cầm xuống cử thạch thành giết này h à n g được u v f q m nhón một cách mười ngày đi qua. mục vân cũng chưa rời đi phụng tân thành nửa bước, mà là tại phụng tân thành yên hồng liễu lục chỗ bên trong chỗ chỗ tiêu sái. điều này cũng làm cho kính trung nhân triệu tôn g bình đám người rất là yên tâm. sau 10 ngày, một tòa đại điện bên trong kính trung nhân nhìn lấy đi đến mục vân cười nói, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, lục công tử có thể dùng đ ồ n g thủ giao cho ta liền là mục vân cách này trong vòng 10 ngày cũng là được đến 50 vạn khỏa đạo nguyên thạch ứng trước trước mắt có thể nói là cười dạng dỡ, ta đã liên hệ tốt vân các bên trong một vị chấp sự nói rõ ta thân phận. nói muốn hợp tác với vân các giúp vân các bán ra đạo đan, đạo khí cùng với một chút tu hành tài nguyên cùng là hội định kỳ giúp bọn hắn mua bọn hắn cần thiết tài nguyên trước mắt hắn đã thông báo đi lên vân các bên trong k i a vị phó các chủ đối này cảm thấy rất hứng thú hẹn ta diện đàm m ộ c vân đã tính trước nói ta bảo đảm ngươi cho ta nhiều ít người ta cho ngươi mang vào nhiều ít người. kính trung nhân đầy mặt kinh hỉ, cười nói: tốt, đã như vậy. xuất phát. u v f q q m kính trung nhân, kính trung hoa, lập tức dẫn theo phụng tân thành rất nhiều võ giả, trực tiếp đi ra khỏi thành, mà mục vân liền là tại trước dẫn đường, dẫn hơn trăm người, khống chế lấy mấy c á i phi cầm thú loại. cóng lấy ngụy trang một chút cây dương các loại vật hướng lấy cử thạch thành mà đi không r a nửa ngày thời gian phía trước đứng vững đại địa phía trên cử thạch thành xuất hiện tại trước mặt vô thượng thần đế 482. t r ư ơ chương 5149 t a lại cho ngươi một cơ hội một vân thân một bên triệu tông bình ngụy trang thành duy nhất xế triều lão hủ lão già khom người hít mắt nhìn lấy cử thạch thành triệu tôn g bình ngươi phía trước cũng là cử thạch thành người là kia cách lục vân hỗn đàn chiếm ta địa bàn cách này lần ta cần phải đòi lại một vân không khỏi cười nói thật là làm không minh bạch ngươi nhóm những này người chỉ là một thành trì có cái gì tốt tranh đấu ngươi vì đảo hải t h ấ t trọng cảnh giới thực lực không tầm thường cùng ta đến y ế n Châu, ta bảo đảm ngươi có thể đủ đại thi huyền cước. Như thế nào? Triệu Tôn g Bình nghe đến cách này lời nói, không khỏi cười khổ nói: Ta cách này người biết mình đã không cái gì tiềm lực có thể nói. đời này đi đến đảo Hải Thần cảnh vô vọng. Có câu nói rất hay: t h à làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Cách này cử thạch thành bên trong. ta sưng vương sưng bá cũng rất tốt. m ộ c vân không lại nói cái gì. một đoàn người đi đến thành môn trước. phi cầm rơi xuống. lúc này cử thạch thành trước cửa. đã có một đội nhân mã chờ đợi. thuần nhất sắc thân mang vân các đệ tử phục sức. tinh khí thần phá lệ bất đồng. triệu tôn g bình thấy cảnh này. nội tâm s ứ n g sờ. phát triển mười mấy người vân các. thế mà giống là thay hình đổi dạng. bất quá t ỉ mỉ nghĩ nghĩ, triệu tông bình cũng là tâm bên trong rõ ràng. tốt xấu vân các cũng là phát triển mười mấy năm. thế nào cũng là hội có một chút hạt tâm t ử đệ. bất quá sau ngày hôm nay, vân các liền hội xong đời rồi. triệu tông bình tại vân các bên trong trộn lẫn nhiều năm, thật sâu biết rõ. cử thạc thành bên trong võ giả đều là những người nào. hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, có thể là đến cuối cùng, nguyện ý cùng hắn đi, cũng liền bốn năm mươi người, chỉ cần đem vân các mấy vị kia hạt tâm nhân vật đổ, c ự thạch thành cầm xuống cũng không khó. kia hơn mười vị vân các võ giả, dẫn đầu là một vị thanh niên, một bộ thanh y, nhìn lên đến rất là nho nhã hiền hòa. c á i này vì một vân tại trước. hiếu kỳ dò xét lấy thanh niên, thanh niên thân sườn. Một vị trung niên cười nói: Lục Huyên đệ, cách này vị liền là ta nhóm vân các phó các chủ một trong thẩm mộ quy thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân có thể là tuổi trẻ tài cao, sâu chịu ta nhóm các chủ coi trọng. Nam tử tiếp theo nhìn về phía thẩm mộ quy, nói: cách này vị chính là ta nói lục thanh phong lục công tử, từ yến châu mà đến. có thể giúp ta nhóm sáng tạo thương đạo thẩm mộ quy cười ha ha một tiếng lộ ra cực điểm nhiệt tình nói lục công tử tốt lục công tử tốt cách này đằng sau đều là ta mang đến hàng hóa không thế nào đáng tiền tính là ngươi ta này phiên giao dịch thành ý đi thẩm mộ quy nhìn lấy mấy c á i phi cầm cùng với phi cầm ấ m lên trăm đạo thân ảnh ngay sau đó cười nói tốt tốt tốt lục công tử đại thủ bút đến người truyền xuống đến ai chờ một chút m ụ c vân lại là nói c á i này là thành ý của chúng ta liền tại cách này thành bên ngoài tháo xuống thẩm mộ quy nghe đến c á i này lời nói lập tức biết ý nói lục công tử thực không dám giấu giếm ta nhóm vân c á c thành lập bất quá mười mấy năm rất nhiều người rất nhiều đôi con mắt nhìn c h ầ m c h ằ m đối ta nhóm cử thạc h thành vân c á t không có hảo ý đâu. mục vân nghe đến c á i này lời nói, lại là cao mày nói, không lẽ c á i này là ngươi nhóm vân c á t đạo đ ã i khách? lời này vừa nói ra, cái kia trung niên lập tức kéo lấy thẩm mộ quy, thấp giọng thì t h ầ m cái gì? qua một hồi lâu, thẩm mộ quy sắc mặt x o ắ n x ý t nhưng cuối cùng thỏa hiệp, hơn ngàn đảo, tốt a tốt a. lục công tử mang lấy bọn hắn, hãy theo ta đi gặp các chủ. Cái này còn tạm được. Mộ Vân nói cách này lời nói, nhìn triệu tôn g bình một mắt, hai người ngầm hiểu cười cười. Một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến thành. Có thể là theo lấy tiến vào thành ao bên trong. Đi tới đi tới, triệu tôn g bình từng bước cảm thấy không thích hợp, càng chạy người càng ít. chuyện gì xảy ra? triệu tôn g bình dừng bước lại thấp giọng nói lục công tử không thích hợp ngươi sợ cái gì ta cũng không sợ m ụ c vân một bộ lời thể son sắt bộ dáng nói lát nữa đến vân các bên trong gặp kia cách lục vân trực tiếp động thủ đúng không là đã như vậy đi triệu tôn g bình tiếp tục đi tới nhưng đột nhiên dừng bước lại sắc mặt khó coi nói không đúng không đúng chỗ nào rồi m ộ c vân quay người lại nhìn lấy triệu tông bình đột nhiên nhất khắc bàn tay một nắm lôi điện tề suốt trực tiếp một quyền nện hướng triệu tông bình phần bụng oanh đinh tai n h ứ c ấp tiếng oanh minh bộc phát ra lập tức phụng tân thành trên trăm vị võ giả biến sắc ngươi quả nhiên là mật thám triệu tông bình giận dữ hét sắc mặt tái nhợt triệu tôn g bình nhìn về phía mục vân mục vân lúc này lại là cười cười dung nhan khôi phục thành lục vân bộ dạng là ngươi triệu tôn g bình sắc mặt trắng bệch là ta mục vân cười nói ban đầu là tính toán đi ngươi nhóm phụng tân thành trực tiếp đánh kết quả không nghĩ tới đụng đến ngươi nhóm muốn ăn ta vân các vừa đúc tương ghế tự ghế ngươi triệu tôn g bình ôm bụng chỉ cảm thấy phần bụng trần thống. ngay sau đó cười lạnh nói, tương ghế tự ghế thật sao? có thể là để chúng ta vào thành. ngươi liền thua. ngươi xem là kính trung nhân không biết sao? triệu tông bình cười lạnh nói, liền tính là mưu kế. kính trung nhân cũng không sợ, chỉ cần chúng ta tại cái này bên trong giết lên đến, bọn hắn hội ở ngoài thành, trực tiếp giết tiến đến. thả tín hiệu, vâng, lập tức, triệu tôn g bình thân sườn mấy người phóng thích tín hiệu xương mù thăng không có thể không đến cao 10 t r ư ợ n g độ không trung phía trên xuất hiện từng đạo bình c h ư ớ n g đem hết thảy ngăn cách mà bốn phía đường phố bên ngoài cũng có vô tận đạo văn đ ằ n g không mà lên đạo trận triệu tôn g bình biến sắc mục vân cười lạnh nói tam cấp đạo trần vây khốn ngươi nhóm đầy đủ triệu tôn g bình hứa sang nam đầu nhập ta sống đến rất tư nhuận bây giờ còn đ ạ p vào đến đảo hải b á t trọng cảnh giới ta lại cho ngươi một cơ hội đầu nhập ta triệu tôn g bình khẽ nói đầu nhập ngươi ít nằm mơ cho thể diện mà không cần mục vân cười lạnh nói giết lập tức đường phố bốn phía đạo đạo vân các đệ tử g i p ra hứa giang nam triệu ngôn khoan tổ vũ tăng đ i ể n đám người mang lấy vân các võ giả lần lượt zip ra hứa giang nam nhìn về phía triệu tông bình cười hắc hắc nói lão triệu đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay phụng tân thành xong đời rồi xong đời ngươi nương triệu tông bình giận mắng hứa giang nam biết rõ không khuyên nổi cũng không để lại tay theo lấy một vân trộn lẫn mới có tương lai oanh đạo hải bát trọng đối chiến đ ả o hải thất trọng hai người lập tức đại chiến c á c khác vân các võ giả liền là lần lượt vây sát phụng tân thành cái khác người không ngừng có vân các võ giả quát quy hàng không g i ế t có thể là những này người đã có thể đủ bị phái phái đến này chỗ lại há hội là người bình thường đều là phụng tân thành trung thành cảnh cảnh người m ộ c vân đứng tại chỗ nhìn đến từng cái phụng tân thành võ giả cường lực phản kháng cũng là không lại xem kịch trực tiếp giết vào trong đó mà cũng là c ự thạch thành bên ngoài 20 dặm đại địa phía trên tầng mây phía trên đều có phụng tân thành võ giả trùng trùng điệp điệp hơn 2.000 người kính trung nhân, kính trung hoa đám người, dẫn tâm phúc. tại cách này bên trong chờ lấy, chỉ cần c ử thạch thành bên trong mở rít, bọn hắn liền là xông đi vào. là thời điểm đi. một vị đạo hải ngũ trọng cường giả buồn bực nói, đừng gấp, lại chờ chờ nhìn. kính trung nhân kiên nhẫn nói, triệu tôn g bình có thể không phải dễ trêu, tốt xấu là đạo hải thất trọng. dẫn suất động tĩnh không khó vâng cử thạch thành bên trong đại trận bên trong tiếng oanh minh không dứt bên tai hứa giang nam cùng triệu tông bình giao thủ đằng đằng sát khí uy năng d i n h khủng nhất vô thượng thần đế 482, chương 5150 m u ộ n hứa giang nam ngươi cũng cam nguyện làm cái này tiểu tử chó săn triệu tông bình bị hứa giang nam áp chế quát này phiên k í n h trung nhân nhất định có thể đổ giúp ngươi ta cầm lại cử thạc h thành trưởng khống quyền. Thạc h thiết đã chết. hai người chúng ta chia đều cử thạc h thành chẳng phải là đại tốt. Hứa Giang Nam nghe đến cái này lời nói nội tâm đại nổ. hắn tại các chủ mặt nói cái này lời nói. Trâm n g o i ly rán. ta Hứa Giang Nam sinh là vân các người. chết là vân các d u ợ c đời này không khả năng phản bội các chủ đại nhân. Hứa Giang Nam giận dữ hết. n g o ạ tào. Triệu Tông Bình sững sờ. Hứa Giang Nam thế nào rồi? Bị Lục Vân rót thuốc mê. Cái này lời nói hết ra. Triệu Tông Bình mắng. Ngươi điên rồi. Triệu Tông Bình. Hứa Giang Nam nghiêm túc nói. Đầu hàng tha ngươi không chết. Vì lục các chủ hiểu mệnh. Ngươi sẽ không hối hận. nghe đến cách này lời nói triệu tông bình triệt để xứng s ờ hứa giang nam thật điên triệt để điên oanh trầm thấp tiếng oanh minh b ả o phát bốn phía vân các đệ tử không ngừng ra tay mai phục tại này chỗ tận đều là vân các bên trong tinh nhuệ mục vân giết một người lại một người đạo hải nhị trọng cảnh g i ớ i mục vân lại là thể hiện ra so đạo hải lục trọng đều khí thế kinh khủng Triệu Tông Bình đột nhiên nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Triệu Tông Bình, gầm nhẹ nói: Ta lại cho ngươi một cơ hội, đầu hàng. Còn là chết. Triệu Tông Bình giận dữ hét: Muốn ta đầu hàng ngươi cách nhị trọng tiểu tử? Ngươi nằm mơ, tim chết. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể đ á p xuống, thiên lôi địa điện, hóa thành tràn ngập thiên địa khủng bố sát khí. thẳng đến triệu tông bình mà đi thấy cảnh này hứa giang nam lại là lui về sau mở đi ra một vân tới gần triệu tông bình một quyền đập ra gào thét mà ra lôi đình chi lực hóa thành áp bách sơn hải lực lượng hủy diệt lao thẳng tới triệu tông bình hừ triệu tông bình sắc mặt một lạnh không hề hay biết trực tiếp một quyền b ả o ra nghinh đón oanh trầm thấp oanh minh nổ tung bốn phía không gian bị xé nát. a, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. triệu tông bình toàn thân cao thấp, lực lượng bị toàn bộ phá hủy. một cái cánh tay trực tiếp nổ thành bụi phấn. sao lại thế? hắn ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, bất khả tư nhị g nhìn lấy một vân. cái này gia hỏa thực lực thế nào như này cường đại oanh, nhưng vào lúc này m ộ c vân một chân trực tiếp đánh xuống, bàn chân lực lượng, bá đạo truyền ra, thiên lôi địa điện, gào thét mà ra, l ố t bút thanh âm vang lên, triệu tông bình toàn thân bị lôi điện bao trùm, cả cái thân thể người tê liệt, xuất hiện vô số đạo vít sách, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy hàng, triệu tông bình gào khóc nói, muộn, m ộ c vân hừ lạnh một tiếng. thân ảnh nhất tiềm đi đến triệu tông bình thân trước một tay chào ra bành triệu tông bình đầu trực tiếp nổ tung cách này nhất khắc bốn phía truyền đến vô tận tinh khí thần tràn vào đến mục vân thể nội thôn phệ huyết mạch cùng tỉnh hóa huyết mạch cùng là phát lực kia dư thừa thiên địa lực lượng toàn bộ hội tụ mục vân hồn phách hải bên trong đạo hải tại cách này lúc cũng là không ngừng khuyết trương rất nhanh, mục vân thể n ổ i khí tức, lại lần nữa bốc lên, đạo hải tam trọng, qua một hồi lâu, hứa giang nam tổ vũ đám người lần lượt đi đến, chúc mừng các chủ, tiến thêm một bước, mục vân mở ra hai con mắt, nhìn lấy bốn phía, hứa giang nam ngay sau đó cười nói, hơn bốn mươi người đầu hàng, cách khác người tận đều bị giết. m ụ c vân gật gật đầu mới nói tiếp xuống mới là chính khí bắt đầu hắn nguyên bản định tiến công phụng tân thành có thể phụng tân thành đ ã tính toán ra tay với cử thạch thành cái kia rứt khoát tương ghế tự ghế đến cách gậy ông đập lưng ông đem những kia nhân thân đ ạ n tín hiểu lấy ra có thể dùng t h ả vâng không bao lâu cử thạch thành bên trong tám cách địa điểm xuất hiện đạo đạo phóng lên tận trời quang mang thành bên ngoài kính trung nhân thấy cảnh này cười cười nói triệu tôn g bình bắt đầu giết lập tức cự thạch thành bên ngoài lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời cầm xuống cự thạch thành liền t ạ i hôm nay giết hơn 2.000 vị đạo hải đạo đại đạo chủ cảnh g i ớ i võ giả theo lấy kính gia cường giả xung phong mà tới, c ự thạch thành trên cửa thành. Vân các võ giả thấy cảnh này, biến sắc, lần lượt chạy trốn. Vân các, hôm nay liền là Vân các hủy diệt ngày. Phù dung sớm nở tối tàn thôi. k í n h trung nhân quát, phân thành bốn cỗ, từ bốn tòa thành môn phân biệt tiến vào. Vân, lập tức ba vị đảo hải thất trọng cường giả dẫn ba p h e nhân mã. phân tán ra kính trung nhân nhìn trước mắt cử thạch thành nội tâm thoải mái c á i này lục vân có thể thật là một c á i người tốt nếu không phải là lục vân tại cử thạch thành đại não một phen tiếp quản cử thạch thành cử thạch thành bên trong thế cuộc còn là cùng phía trước đồng dạng kia hắn còn thật không tiện nhúc tay có thể là hiện tại cử thạch thành tam bá chết một cái quy hằng một cái Triệu Tông Bình tìm hắn giúp đỡ, hợp tình hợp lý, mà làm Triệu Tông Bình cầm xuống c ử thạch thành. Vậy sau này, Triệu Tông Bình liền đến nhận đến chính mình hạn chế. Cái này là cực điểm có lời sự tình. v â n các đệ tử, người đầu hàng không g i ế t kính gia cường giả, lần lượt mở miệng quát, lần lượt từng thân ảnh hướng vào cửa thành bên trong cuối con đường. một thân ảnh đứng vững uvfwm kính trung nhân đám người nhìn đến kia một thân ảnh lông mày nhíu lại lục thanh phong kính trung nhân mở miệng nói chính ngươi tại c á i này bên trong làm cái gì chờ các ngươi đi tìm cái chết a một vân cười cười thân hình d u n g mạo cũng là từng bước biến hóa hóa thành lục vân bộ dạng ngươi kính trung nhân biến sắc Lục Thanh Phong, thế mà liền là Lục Vân, Vân cắt c á c c h ù không nghĩ tới a. Mục Vân cười cười nói, kính trung nhân, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Nhìn ngươi nguyện không nguyện ý trưởng khống, cho ta, ngươi cũng xứng. Kính trung nhân cười lạnh nói, tính toán ta, tốt, ta xem là ngươi Vân cắt càng m ạ n h còn là ta k í n h ra càng m ạ n h Quanh o a n h o a n h kính trung nhân lời nói rơi xuống mặt k h á c ba tòa trong cửa thành lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới d ó i mắt nhìn lại có thể dùng nhìn đến bầu trời có lấy mấy dùng ngàn kế đạo văn tràn ngập ra đạo trận kính trung nhân ngạc nhiên mà lại là tam cấp đạo trận một vân cười cười nói bốn tòa chỗ cửa thành ta đều là lưu xuống tam cấp đạo trận i ế t đ ả o hải tứ trọng trở lên có chút tốn sức có thể là tứ trọng trở xuống không có người có thể chống đỡ được nga đúng ta vân t ắ t có một đám đệ tử đã là đi đến phụng tân thành lời này vừa nói ra kính trung nhân sắc mặt khó coi cái này lục vân tính toán bọn hắn đừng hốt hoảng kính trung nhân quát từ thạch thành vân các cùng ta phụng tân thành kính ra so sánh, chênh lệch rất lớn, chính là vài tòa đảo trận mà thôi. thật sao? một vân cười cười, cong ngón búng ra. mấy đảo đảo văn, quang mang thăng không. ông, lập tức, cách này thành môn bốn phía phương viên mười dặm, từng tòa phượng thị, từng đầu đường phố, tận đều là bị đảo văn bao phủ. ta có thể là vì kính trung nhân đại nhân chuẩn bị đặc biệt lễ vật một tòa đại trận đằng không mà lên tam cấp đạo trận mà lại tuyệt không phải tam cấp cấp thấp đạo trận này trận mang cho những g i a đạo hải nhất trọng đến lục trọng cảnh giới cường giả cũng là áp lực thực lớn mơ hồ trong đó có thể gặp đủ có tám hơn ngàn đạo đạo văn chảy rộng ra cách này lục vân đạo trận tạo nghệ đến một bước này vô thượng thần đế 482 t r chương 5151 n phụng sâm đừng hốt hoảng k í n h trung nhân lại lần quát chu sát này hàng đạo trận tự phá thử nhìn một chút a mục vân cười cười thập nhị thiên thần chủ đại trận mở nay tỏa tam cấp đạo trận đã từng mục vân tại thiên giang thành bên trong bố trí thành công bất quá kia thời điểm hắn chẳng qua là dùng sáu ngàn đạo đạo văn ngưng tụ bây giờ đạo văn đột phá tám ngàn đạo nay trận đủ dùng đánh giết đạo hải nhất trọng đến lục trọng cảnh giới cấp bậc nhân vật làm kính trung nhân kính trung hoa dẫn theo kính gia cường giả thẳng hướng một vân thời khắc hai bên đường phố lần lượt từng thân ảnh đột nhiên g i ế t ra vì đứng đầu hai người khí tức là cường đại nhất đến từ thiên loan bạch viên tộc hai vị đảo hải c ử u trọng cường giả hai người kia khí tức bạo phát kính trung nhân biến sắc thế nào hội có đảo hải c ử u trọng cường giả không phải nói c ự thạch thành chỉ có một vị đạo vẫn thần cảnh cử đầu sao oanh chém giết lập tức bắt đầu mục vân chỉ là đứng vững giữa không trung điều khiển thập nhị thiên thần c h ụ đại trận không ngừng oanh gích mà ra. mười hai đạo cao tới trăm trưởng thân thể như cùng ma thần cao ngạo đứng vững thẳng hướng đám người đạo trận sư khủng bố tại cách này lúc bày ra phát huy vô cùng tinh tế huyết tinh chém giết lập tức bắt đầu kính trung nhân cùng kính trung hoa hai vị tối cường giả bị thiên loan bạch viên tộc hai đại đạo hải cửu trọng cường giả áp chế kính trung nhân chỉ là b á t trọng kính trung hoa tuy là cửa trọng nhưng thiên loan bạch viên tộc chiến sĩ cùng cảnh giới phía dưới hoang thú là so với nhân loại càng mạnh oanh oanh oanh nổ đùng tiếng không ngừng vang lên mười hai tôn ma thần oanh sát không ngừng mà cùng lúc đó cái khác ba tòa trong cửa thành phụng tân thành võ giả cũng là không ngừng bị chém giết Mục Vân sớm liền tại ba tòa trong cửa thành bên ngoài lưu xuống vài chục tòa đại trận giao cho Vương Vân giang dẫn s ắ t chư vị đạo trận sư đi điều khiển, mà lại mặt khác ba tòa trong cửa thành hắn cũng phái phái ba vị đạo hải cẩu trọng cường giả dùng phòng ngựa vạn nhất, mà hắn liền tại chính thành môn trước chờ đợi c í n h t r u n g Nhân chém giết vẫn còn tiếp tục dần dần. kính trung nhân chống đỡ không nổi, rút kính trung nhân giận dữ hét, rút cây d ệ t Mục Vân vừa xài bước ra, cười lạnh nói, kính trung nhân, bản các chủ chiêu hiền nạp sĩ, ngươi như nguyện ý quy hàng, ta bảo đảm. Phụng Tân Thành Thành chủ còn láng ư ơ i ngươi như là không nguyện ý, kia cách lấy trăm trưởng. Kính trung nhân nhìn về phía Mục Vân, gầm nhẹ nói. Mục v â n là chính ngươi tìm chết, phụng xâm tiền bối, kính trung nhân quát, giết hắn, làm đến tiếng quát khẽ vang lên. Mục v â n chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa, vô tận sát phạt chi khí, hướng lấy chính mình chen trúc mà tới, tư không ở giữa, một đạo trưởng ấm, Tại cái này lúc trực tiếp chụp lại, từ trên trời ráng xuống trăm trưởng cử trưởng. tựa hồ đem Mục Vân triệt để nghiền nát. Nhưng vào lúc này, Mục Vân lại là hử lạnh một tiếng, sấm thiên long, một câu quát xuống, hắn hai tay đột nhiên một nắm thể nội đạo lực chen chúc tập hợp, m à tại hắn dưới chân, tiếng gió xiết gào, đạo đạo sóng gió từ Mục Vân dưới chân cuộn xoáy dâng lên, vô tận tiếng gió xiết gào ở giữa. như có khủng bố sát khí từng bước ngưng tụ mà một vân thân thể bên cạnh từng bước có lấy huyết sắc xoay chuyển hóa thành một đạo huyết long dáng vẻ dữ tợn nhe g răng trợn mắt giống như ma long huyết ngọc thạch phía trên bày biện ra bức thứ hai rinh đồ sấm thiên long nhất thức vô tận khí huyết b ả o phát thiên long phóng lên tận trời oanh cự trưởng trực tiếp vỗ xuống kia khủng bố lực áp bách cơ hồ h o ả n h khắc ở giữa liền là đem sấm thiên long chấn vỡ có thể trung quy đằng không mà lên thiên long còn là ngăn chặn cách này một trưởng một vân thân thể lùi lại sắc mặt tái nhợt thở hồng hộc cách này một trưởng chi uy quả thực là khủng bố ngăn lại một đạo lầm bầm tiếng vang lên chỉ thấy kính xa võ giả bên trong một vị thân mang hôi b ả o mang lấy túi mũ lão g i ả chậm rãi đi ra phụng sâm kính ra ẩn tàng đạo vẫn cử đầu phụng sâm hai con mắt ảm đạm vô quang nhìn lấy một vân nàng bàn tay nhấc lên một đạo chỉ nhận thẳng hướng một vân mà ra nhưng vào lúc này một trận lệ phong quét mà qua chỉ nhận phát ra bùm một tiếng liền là biến mất vô tung vô ảnh mà một vân thân sườn, một đạo nở n a n g dáng người chậm rãi đi ra, không có sự tình đi. Loan thanh yên nhìn về phía một vân nói, liền là nghĩ thử thử đạo vẫn cường đại. Loan thanh yên không phản bác được. ngươi mới chỉ là đạo hải tam trọng, muốn nghĩ đối kháng đạo vẫn chí ít đi đến đạo hải thất trọng rồi nói sau. Một vân nhún vai, không nói gì. đạo vẫn s á c thực là khủng bố. vừa mới cách này phụng xâm đánh xuống một đòn, một vân chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa đạo lực đều là bị toàn bộ rút khô, mà chính mình phản phất ở vào đại hải bên trong một t ò a đảo hoang. c á c loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. đạo vẫn thần cảnh, tổng có thập cảnh, mà cảnh giới này cũng là đạo cảnh đại đạo một cách bước ngoặt, đạo trụ. đạo đại, đạo hải ba đại cảnh, càng giống là đại đạo thần cảnh đặt nền móng. đạo vấn, liền là đi hướng cường giả bước ngoặt, từ nhất nguyên cảnh đến thập phương cảnh, là đối đạo lực một trùng sâu tầng thứ trưởng khống thổi biến, thổi biến 10 lần, mới gọi thành công. mà thổi biến 10 lần về sau, mới có thể đi xung kích đạo phủ thiên quân thần cảnh, chân chính đi đến đạo phủ thiên quân thần cảnh. cho dù là phóng nhãn cả cây hồng hoang cổ lão thời kỳ càn khôn đại thế giới cũng tính là đăng đường nhập thất đạo cảnh cuối cùng hai đại cảnh giới vì đạo thần chân nhân cảnh cùng đạo chủ chân quân cảnh c á i này hai đại cảnh giới đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì m ụ c vân không biết được bất quá cơm trung quy là muốn từng m u ộ m ăn hắn cũng không vội vã có nắm chắc không Mục Vân nhìn về phía Loan Thanh Yn hỏi: Ngươi tại xem thường ta sao? Loan Thanh Yn lại là nói: Hắn chẳng qua là đạo vẫn nhất nguyên cảnh thôi. Mục Vân không phản bác được. Loan Thanh Yn đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì, hắn cũng không biết rõ. Là giết còn là để lại người sống? Trước để lại người sống đi. Mục Vân mở miệng nói: Một vị đạo vẫn đâu? về sau ngươi làm đến chỗ tối hắn có thể để làm chỗ sáng đương nhiên minh ngoan bất linh kia liền giết u v g p p m loan thanh niên bước chân bước ra nhìn về phía phụng sâm nói thẳng ngươi không phải là đối thủ của ta kia cũng phải đánh qua mới biết phụng sâm hử lạnh một tiếng bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong đã có vô tận đạo lực hội tụ. Mục Vân cái này lúc cũng chưa tham chiến, chỉ là nhìn lấy phụng sâm, đạo vẫn thần cảnh ra tay. Hắn tự nhiên gặp qua, có thể kia thời điểm hắn tầm mắt, có thể là cùng hiện tại hoàn toàn không thể đánh đồng. Đạo vẫn thực lực, hắn cũng không có một cái rõ ràng nhận biết, có thể là hiện tại, lại là có thể đủ rõ ràng cảm giác đến. nhất nguyên cảnh đến thập phương cảnh t r i n h lịch mục vân cũng không rõ ràng nhưng là trước mắt nhìn phụng s â m nhất cử nhất động đối đạo lực trường k h ố n g mỗi giờ mỗi khắc không phải có lấy một chủng huyền diệu tột cùng cảm giác cái này loại cảm giác liền giống là đạo trụ đạo đài đạo hải thần cảnh đối đạo lực trường k h ố n g giống là một cách nông phu nấu cơm đồng dạng đem mặt thịt biến thành đồ ăn chỉ là vì một gia ăn no có thể đạo vấn đối đạo lực trường khống lại giống là một vị đầu bếp không giống như là nấu cơm càng giống là nghệ thuật s a u chứa lấy một chủng uẩn mà c á i này chủng uẩn rất huyền diệu rất kỳ lạ loan thanh yên cách này lúc cũng là động thủ nàng thân ảnh nhất thiểm lại là trực tiếp xuất hiện tại phụng sâm thân trước ngọc thủ dò xếp ra một phát bắt được phụng sâm cổ tay s á t na phụng sâm thể nội tựa hồ tất cả lực lượng đều là bị phong cấm thậm chí liền mang theo thiên địa đều là cùng hắn ngăn cách tu tiên tại đấu là đồng nhân đấu là chạm vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường t a m chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482. t r chương 5152 t a nguyện ý quy hàng phụng sâm biến sắc c á i này loại cảm giác rất không ổn ngươi phụng sâm há miệng ra loan thanh yên lại là cười cười nói nói chuyện đi không muốn làm không ý nghĩa đối kháng hắn bàn tay một bắt trực tiếp đem phụng sâm ném tới một vân dưới chân bịch một tiếng Phụng Sâm lăn xuống trên mặt đất, muốn đứng lên, lại căn bản không đứng dậy nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân ngơ ngác nhìn về phía Loan Thanh Yn. ê Cách này nữ nhân thật là khủng khiếp. Một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh, liền cách này bị ném qua đến, hào không phản kháng. Loan Thanh Yn ê cách này lúc cũng là đứng tại Mục Vân thân một bên. Thế nào? nhìn đến một vân ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình, Loan Thanh y ê n hiếu kỳ. Ta ban đầu là nghĩ đến hai người cắt ngươi, đại chiến ba trăm hiệp. Ta đến xem cái này đảo vẫn huyền diệu. Kết quả ngươi liền c á h này quật ngã hắn. Loan Thanh y ê n lập tức nói, kia ta áp chế thực lực, cùng hắn chiến một c h à n g Nói, Loan Thanh y ê n liền là trực tiếp lên trước, chuẩn bị nhấc lên phụng sâm. Ta thần phục. đột nhiên phụng sâm quỳ d ạ p xuống đất cúi đầu nghe theo nói ta nguyện ý thần phục ta là bị kính trung nhân cho gạt hắn nói với ta c ự thạch thành chỉ có một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh nhân vật để ta giúp đỡ áp chế cho ta 500 vạn đạo nguyên thạch ta là ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội bị hắn lừa gạt đến nơi đây ồ. m ụ c vân cuối thân nhìn lấy phụng sâm mỉm cười nói ngươi liền cách này thần phục rồi ta còn thực sự có điểm hoài nghi ngươi đây phụng sâm vội vàng đứng dậy thần sắc lo lắng nói ta nguyện ý ta nguyện ý lập công lấy công chuộc tội nói phụng sâm liền là trực tiếp thẳng hướng đám người rất nhanh đạo hải bát trọng kính trung nhân đạo hải c ử u trọng kính trung hoa liền là bị phụng sâm một tay một cách nâng qua đến ném xuống đất phụng sâm ngươi cầm ta 500 vạn đạo nguyên thạch ngươi 500 vạn đạo nguyên thạch à, bình thường tam phẩm đạo khí 100 trăm vạn đạo nguyên thạch mà tứ phẩm đạo khí liền là 300 vạn đạo nguyên thạch cất bước 500 vạn đạo nguyên thạch đầy đủ phụng sâm mua một chuôi chính mình ra thích đạo khí ngươi ngậm miệng phụng sâm nổi giận mắng ngươi hại thảm ta phụng sâm quay người nhìn về phía mục vân khom người nói lục các chủ ta thật là bị lừa gạt mục vân nhìn nhìn phụng sâm được mục vân xua tay cách này mới nhìn về phía kính trung nhân kính trung hoa nàng thanh âm nâng lên trực tiếp quá t Kính Trung Nhân, Kính Trung Hoa đã bị bắt. Phụng Tân thành người, còn muốn chịu chết sao? Cái này h é t một tiếng tiếng vang lên trong cửa thành bên ngoài. Từng bước an tĩnh lại. Tộc trưởng một chút kính ra võ g i ả thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Mục Vân ngồi xuống, nhìn lấy Kính Trung Nhân, m ỉ m cười nói: Kính Trung Nhân, quy hàng ta sao? kính trung nhân thở dài, không nói một lời. ta kính r a nhận thua. ngược lại là một bên kính trung hoa. tại cách này lúc ngược lại trực tiếp mở miệng nói. tiểu m ộ i kính trung nhân sắc mặt khó coi. h u y n t r ư ờ n g kính trung hoa lập tức nói. không lẽ muốn để ta kính r a bao nhiêu năm tích lũy, hơn ngàn đầu mệnh, đều chết oan chết uổng sao? kính trung nhân trùng điệp thở dài. ăn trộm gà bất thành, đem chính mình đều góp đi vào. Ta nguyện ý quy hàng, kính trung nhân chắp tay nói. h á h á h á h a m ộ c vân cười h á h a Tốt tốt tốt, hắn bản ý tự nhiên không phải đem phụng tân thành võ giả giết sạch. Những này người bên trong có thể là có không ít đảo hải thần cảnh cường giả, rất nhanh, c ự thạch thành bốn tòa thành môn vị trí, đến từ phụng tân thành võ giả. lần lượt từ bỏ chống lại một vân đứng tại thành tường phía trên thân sườn kính trung nhân cùng kính trung hoa tỷ muội đứng vững loan thanh niên cách này lúc mang lấy năm vị thiên loan bạch viên tộc đ ả o hải cẩu trọng cường giả tại thành bên trong đề phòng ngoài ý muốn mười bước bên ngoài phụng sâm cũng là đứng ở nơi đó một vân nhìn lấy cử t h ạ c thành bên ngoài minh mông vu bờ đại địa hiện tại liền ngơi nhóm hai huyên muội cùng với phụng sâm tại này chỗ có thể dùng ra tay giết ta mục vân cười nói ta kia vị đạo vẫn cường giả cũng không tại này chỗ lời này vừa nói ra kính trung nhân kính trung hoa sắc mặt biến hóa có thể là rất lâu hai người đều chưa động đậy giết giết cách này lục vân lại có thể thế nào kính gia còn là hội bị hủy diệt, lục tắc chủ nhiều lo. kính trung nhân chắp tay nói, chúng ta mấy người đã thần phục, tuyệt sẽ không lật lọng. thật sao? mục vân mỉm cười nói, ngươi nhóm biết rõ, vì cái gì hứa giang nam hội đối ta trung thành như vậy sao? hai huynh mũi lắc đầu, mục vân cười cười, tế gia sinh tử á n ấ m làm phiền hai vị. ngưng luyện ra một vệt hồn phách bản nguyên dung nhập trong đó kính trung nhân cùng kính trung hoa ngẩn người ngay sau đó làm theo làm hai người hồn phách bản nguyên dung hợp trong đó là ấm tiêu tán có thể sau một khắc hai người cảm thấy đến từ nơi sâu xa tựa hồ là cùng m ụ c vân có không đồng dạng liên hệ cách này là ta có thể khống chế cử thạc h thành hạ tâm chỗ m ụ c vân chậm rãi nói: này ấ m ta chết, n g ư ờ i nhóm chết, n g ư ờ i nhóm chết, ta không sao, bất quá, ta như là cảnh giới đề thăng, n g ư ờ i nhóm cũng hội được đến thiên địa đại đạo phản hồi, có đề thăng. hai người nghe nói, thần sắc hãi nhiên, khó trách, khó trách hứa giang nam, hứa nguyên thính, tổ vũ, tăng điển. tiệu ngôn khoan cùng với hoa lạc khi đám người đối m ụ c vân như thế trung thành cảnh cảnh ngươi nghĩ cầm xuống bảy thành chỗ có gì không thể đâu m ụ c vân cười nói cách này bảy thành chỗ hỗn loạn đắt lâu ta cảm thấy là thống nhất lại phụng tân thành thành cử thạch thành phụ thuộc tin tức này truyền ra đến bảy thành chỗ vì thế mà chấn động ai cũng biết bảy thành chỗ luôn luôn hỗn loạn liên tính các thành đều là có thế lực trưởng quản có thể thế lực này cũng không phải tại các thành bên trong nói cái gì chính là cái đó trong lúc này liên lụy đến rất nhiều phiền phức có thể hiện tại vân các chiếm cứ c ử thạch thành bất quá mười mấy năm thế mà cầm xuống phụng tân thành cái này để người ta rất là chấn kinh kế tiếp thời gian c ử thạch thành vân các võ giả bắt đầu đi tới Phụng Tân Thành tiếp nhận kính gia rất nhiều sản nghiệp cùng là kính gia giải tán gia tộc võ giả bị đánh tan phân cách nên an bài chức v ị gì an bài chức v ị gì lúc trước đối cử Thạch Thành bên trong thế lực tan rã một lần nữa thống nhất hôm nay như thường đối Phụng Tân Thành áp dụng cũng là có lúc trước kinh nghiệm vân các võ giả cũng là khá là thuận buồm xuôi gió cùng là mục vân cũng là âm thầm suy tư sinh tử áng ấm xác thực là rất thần kỳ hôm nay bị hắn ký kết sinh tử áng ấm người lãnh k ì n h thiên quản thanh hàn diệp đan thanh vương vân giang t ố n g nhân hoa l ạ c k h i tổ vũ tăng điển hứa giang nam cùng hứa nguyên thính phụ tử cùng với triệu ngôn khoan hiện tại lại thêm phụng sâm kính trung nhân kính trung hoa ba người đặc biệt là phụng sâm mang cho hắn áp lực thực lớn sinh tử áng ấm cũng không phải vô hạn chế có thể dùng ký kết mà ký kết số lượng cũng không phải cố định cách này cùng một vân thực lực bản thân liên quan cũng cùng bị hắn ký kết áng ấm người thực lực mạnh yếu có liên quan trước mắt ngược lại là còn chưa tới đỉnh phong hắn trường khống cũng đều là vân các nội hạt tâm nhân vật vừa gia nhập phụng sâm bị hắn liệt vì vân các trường lão đạo vẫn nhất nguyên cảnh có thể nói là vân các bên trong tối cường tồn tại liệt vì trường lão cũng không có không ổn đương nhiên ngày sau như là vân các càng thêm cường đại kia trưởng lão yêu cầu khẳng định cúng hội đề cao l ị c h kinh mấy tháng thời gian thống hợp phụng tân thành rất nhanh cũng là khắp nơi đều tắm đầy vân các cờ xí hai thành chỗ triệt để cầm xuống vô thượng thần đế 482, t r chương 5153 b i n h lâm đông giang thành mà cử thạch thành cùng phụng tân thành thống hợp xuống đến đạo hải thần cảnh cấp bậc t r ọ n vẹn 500 người đạo đại thần cảnh cấp bậc liền là có hơn 2.000 n g ư ờ i Cách này là chính thức vân các đệ tử. đương nhiên, những này người vẫn là muốn tiếp nhận khảo sát, thời gian kiểm nghiệm, rồi quyết định là thật lưu lại còn là loại bỏ. duy nhất để một vân t i ế c n ố i là đạo hải thần cảnh hơn 500 người, nghe lên đến rất x ỏ a người, nhưng phần lớn là đạo hải sơ kỳ. nhất trọng đến tam trọng cảnh giới cấp bậc tứ trọng trở lên cộng lại một trăm người cũng chưa tới mà chân chính đạo vấn cũng liền phụng sâm một cái loan thanh niên nói cho cùng không tính là vân cát võ giả chỉ là cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn trước mắt quan trọng nhất còn là duy trì vân cát phát triển hai thành ở giữa quy về vân cát trong lúc này còn là có rất nhiều mâu thuẫn cần thiết giải quyết mà những vấn đề này phiền phức mục vân cũng có một vị quân sư chỉ điểm trương học hâm c á i này đạo khí sư hôm nay đã là tam phẩm đạo khí sư cấp bậc có thể là vân các bảo bối quý giá mà lại trương học hâm trừ luyện khí bên ngoài càng là tinh thông tại đối thế lực quản lý rất nhiều điều lệ quản lý đều là triệu văn đình cùng thẩm m ộ quy đi hỏi trương học hâm trương học hâm đưa ra chính mình cách nhìn cùng đề nghị đến lúc sau một vân dứt khoát chính mình đi hỏi thăm trương học hâm cách này một ngày vân cắt c á c chủ chỗ cung điện bên trong điện bên ngoài mấy chục vị vân cắt quản sự đứng xếp hàng chờ đợi ý kiến gian phòng bên trong một vị vân các chấp sự khom người nói phụng tân thành kia một bên có du côn nháo sự giết ta vân các đệ tử có thể kính r a lại là không quản không hỏi một chút người rõ ràng liền tại hiện trường lại là không có ra tay ngăn lại các chủ cần nghiêm chỉ a phụng tân thành bị cầm xuống kính trung nhân cùng kính trung hoa đầu nhập vào có thể trung quy phía dưới còn có người bất mãn Mục Vân cao mày nói, hôm nay cử Thạc Thành cùng Phụng Tân Thành chỉ có vân c á c không có cái gì kính ra. Chấp sự vội vàng khom người nói, thuộc hạ nói lỡ. Mục Vân tiếp theo nói, đem người quan khán cầm xuống thẩm vấn, như là thực lực không đủ không có ra tay, trung đ i ệ p trách phạt, như là thực lực đầy đủ không có ra tay, trảm là chấp sự rời khỏi. lại có một người tiến đến đúng lúc này một vị người hầu cầm lấy ngọc sản đi đến mục vân tiếp qua ngọc sản nghiêm túc quan sát sau một hồi khá lâu cười ha ha nói cách này trương học hâm thật là đại tài đi lập tức đem trương học hâm đầu q u y c a này ban ra ngoài trương học hâm quản lý thế lực thật có một bộ cách này r a hỏa đến cùng đầu óc thế nào chăng? Mộ Vân cũng là hứa hẹn để hắn đảm nhiệm phó các chủ, trợ giúp chính mình. Có thể c á i này r a hỏa chỉ nói mình chuyên tâm luyện khí, cũng không nghĩ phân tâm. Đây chính là để Mộ Vân rất là có thể là vì kế tiếp cái gì sự tình rất nhanh, từng cọc từng cọc sự tình xử lý tốt, đã đến đêm khuya, Mộ Vân đi ra đại điện. dối ra lưng mỏi, c á i này các loại sự tình thật là d o so tu hành càng mệt mỏi. À, chỉ là cử thạch thành cùng phụng tân thành, c á i này bên trong các phương nhân vật, các phương tâm tư, thực tại là làm người khó mà nắm bắt. Đây là một vân dùng sinh tử ám ấm khống chế hơn 10 i vị cao tầng h ạ i tâm, cùng với còn có mấy vị cảnh giới không cao, bị hắn tự mình khống chế người. từ những này người nội tâm được đến bọn hắn ý tưởng chân thật nếu không phải là như thế kia càng khó quản lý bảy thành chỗ luôn luôn hỗn loạn c á i này lời thật không phải nói bậy một thành chỗ bên trong các phương võ giả đều là phân thành mười mấy cổ cũng phải tốn tốn thời gian đi hảo hảo mài dũa một chút c á i này bầy người thời gian một ngày một ngày trôi qua trong nháy mắt Trăm năm thời gian trôi qua bảy thành chỗ đông giang thành này chỗ vì cả c á c phương viên 50 vạn sặm bảy thành chỗ nhất đông vị trí ra đông giang thành liền là có thể dùng đi hướng bình châu đại địa bên trong bộ khu vực mà to như vậy lớn bình châu đại địa bên trong bộ hạt tâm địa vực vì thạch tộc trưởng khống bảy thành chỗ hỗn loạn đát lâu trên thực tế rất lớn nguyên nhân cùng địa thế cũng có quan hệ nằm ở bình châu tây bắc phương vị phương viên 50 vạn dặm cử thạch thành nằm ở phía tây nhất mà đông giang thành nằm ở phía đông nhất từ tây đến đông là bảy thành chỗ uy danh hiển hách đông lăng giang mà cử thạch thành cùng đông giang thành chính giữa còn kèm theo hai tòa thành chỉ tây giang thành trung giang thành lúc này đông giang thành bên ngoài cả cây Đông Giang thành bốn tòa thành môn, trong đó Bắc môn là hướng về phía Đông Lăng Giang, gần bờ sông là từng tòa bến tàu. Thường ngày bên trong đến cực điểm náo nhiệt, có thể là hôm nay Đông Giang thành bên ngoài bến tàu lại là khá là quạnh quẽ yên tĩnh, chỉ có gió sông gào thét mà qua. Dọc theo con đ ê trọn vẹn hơn trăm chiếc trăm trưởng cao lớn chiến thuyền. phía trên tận đều là dựng nên lên vân các cờ xí, trong đó một chiếc chiến thuyền, khoảng chừng 300 trưởng cao lớn, thân tàu b u n g thuyền bên trên, còn có ba tầng lầu cao kiến trúc, mà ở tầng chót vót, phía trước cửa sổ, một vân một bộ mặc y, tóc dài buộc lên thành búi tóc, tóc đen đầy đầu tán ở sau ức, trên chán một luồng sợi tóc theo gió mà động, hắn khuôn mặt bình tĩnh. đứng chắp tay, thân khoác một kiện màu đen áo choàng, phía sau liền là ấm khắc lấy một mảnh đám mây đồ án, một vân thân cảnh, thẩm mộ quy, triệu văn đình hai người, tận đều là đứng vững, mà tại ba người thân sau, liền là có lấy hơn mười đạo thân ảnh, mười mấy người này bên trong, có không ít là người lạ mặt, trăm năm thời gian, một vân d ẫ n sắt vân c á c đánh xuống Tây Giang Thành, Trung Giang Thành, An Thành, Hà Cốc Thành bốn thành chỗ. Bây giờ bảy thành đại địa phía đông nhất Đông Giang Thành, liền là cuối cùng một chỗ. Cầm xuống Đông Giang Thành, bảy thành chỗ sẽ thống nhất. Lúc này Tây Giang Thành tri chủ vương Hạo ư n g một bước lên trước, hắn thân thể khôi ngô cao lớn, d u n g mạo đường đường. bản thân cũng là một vị đảo hải c ử u trọng cường giả vương hạo ư n g chắp tay nói các chủ đông giang thành chi chủ khương cung là đạo vẫn nhất nguyên cảnh ta nhìn hắn là không chuẩn bị đầu hàng thuộc hạ nguyện dẫn đội công sát hạ c ố c thành thành chủ phó hoàn triệt vội vàng đứng ra mở miệng nói các chủ vẫn là ta tới đi vương hạo ư n g cách này ra hỏa hạ thủ quá áp thuộc hạ cùng khương cung cũng tính là có chút g i a o tình các chủ nói rõ lời hại ta nghĩ khương cung không phải không biết tốt xấu ta đến một vị khác trung niên đi ra cười ha ha nói các chủ ta ứng huyến hải nguyện ý r a chiến ta hình diệp cũng nguyện r a chiến ứng huyến hải đạo hải bát trọng vốn là trung giang thành chi chủ mà hình diệp cũng là đảo hải bát trọng bản thân là an thành chi chủ cách này bốn vị đều là bát trọng cửu trọng cường giả tại cách này trăm năm bên trong cũng là bị một vân từng cái cầm xuống trước mắt đông giang thành liền là cuối cùng một chỗ cách này đông giang thành vị trí địa lý cực tốt là bảy thành chỗ đi ra cách này tây bắc đại địa ít hầu thương khách qua lại đều xuyên giang mà ra do này Đông Giang Thành có thể nói là bảy thành cường đại nhất một phương, Khương Cung, đạo vẫn nhất nguyên cảnh cử đầu, thực lực nổi bật, chỉ là bây giờ, một vân lại là càng mạnh, sáu thành chỗ tận đều là quy về vân các, hôm nay vẻn v ẹ n là đạo hải thần cảnh, liền là nắm giữ hơn hai ngàn vị, đạo đại thần cảnh cấp bậc, kia càng là năm sáu ngàn không thôi. đây là một vân đi qua nghiêm khắc sàng chọn cùng loại bỏ sau kết quả một bộ phận người hôm nay đều thuộc về khảo sát phạm vi cũng không tại trong đó lại chờ một hồi thương c u n g không đầu hàng kia liền ngạnh công nghe đến cách này lời nói đám người lần lượt trận địa sẵn sàng thời gian một nén nhang đi qua đông giang thành thành môn đóng chặt một vân hơi hơi mở miệng nói công thành đi tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la c h ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482. chương 51547 t h à n h chỗ tận về vân các nhưng vào lúc này đông giang thành thành môn lại là đột nhiên mở ra một thân ảnh dẫm chân mà ra xuất lính lấy hơn ngàn người đi đến bờ sông con đ ê trước k h o m n g ư ờ i thi lễ đông giang thành thành chủ hương cung dẫn sắt đông giang thành trên dưới mở thành đầu hàng hương cung dáng người trung đẳng hơi mập lúc này k h o m n người chắp tay nói chiều hướng phát triển hắn thủ không được đông giang thành thấy cảnh này mục vân mỉm cười thầm phó các chủ triệu phó các chủ thẩm mộ quy cùng triệu văn đình gật đầu chuyện kế tiếp giao cho các ngươi vâng vâng chiến thuyền lên đường rời đi đông giang thành mà vương hảo ung phó hoàn triệt ứng h u y ế n hải hình diệp cùng với kính trung nhân đám người lần lượt xuống thuyền tiếp nhận đông giang thành phó hoàn triệt nhìn đến khương ung cười ha ha nói k h ư ơ n g ung thành chủ, ngươi cũng đừng cảm thấy biệt khuất. chúng ta các chủ đối xử mọi người không tệ, ngươi ta tương lai tất có biểu hiện ra từ mình cơ hội. nghe đến cách này lời nói, k h ư ơ n g c ung chỉ là cười khổ. cách này mấy vị năm đó đều giống như hắn chiếm cứ một thành tiêu giao tự tại, có thể là trước mắt lại là lần lượt quy hàng một vân. lộ ra rất vui vẻ, lại vui vẻ, nào có làm một phương bá chủ vui vẻ á, chỉ là sáu thành đại địa tận về vân các, hắn cái này cuối cùng một phương đông giang thành, cho dù nghĩ không đầu hàng, cũng không có biện pháp liều mạng, căn bản không đấu lại. Nghe nói vân các đạo hải thần cảnh cường giả chọn vẹn hơn 1.500 người. ma đạo đại thần cảnh cao thủ cũng có gần vạn, ma đạo chủ thần cảnh cấp bậc vậy thì càng không biết sáu thành đại địa thế mà bị kia cái gọi lục vân bắt chẹp, cái này quá bất khả tư nghị như vương hảo ư n g ứng huyễn hải, kính trung nhân, hình diệp, phó hoàn triệt mấy người kia cách nào không phải uy danh hiển khách, đạo hải bát trọng. đạo hải cửu trọng cấp bậc có thể đủ tài hỗn loạn bảy thành chỗ tòa chấn một thành chỗ sáng tạo chính mình thế lực đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến có thể là làm ấ y cách này ngoan nhân tại cách này trăm năm thời gian bên trong bị vân cắt cho từng cái thu phục bây giờ rốt cuộc đến phiên hắn đông giang thành k h ư ơ n g c u n g thở dài một tiếng nhìn lấy vân cắt đại kỳ. ở Đông Giang Thành trên cửa thành, bất đắc dĩ thở dài. Sau một tháng, Trung Giang Thành bảy thành chỗ chiếm cứ lấy phương viên 50 vạn dặm đại địa. Cách này bảy đại thành còn có một chút tiểu thành, cùng với một chút trọng trấn, nhân khẩu phá 10 ờ i ức. Trên thực tế này chỗ rất có thể dùng có tư cách, có thể là những năm gần đây, một mực hỗn loạn không chịu nổi. Trung Giang Thành. nằm ở đồ vật đi ngang qua bảy thành đại địa đông lăng trong nước đoạn về phía tây liền là tây giang thành, c ự thạch thành; hướng đông liền là đông giang thành; hướng bắc là an thành; hướng nam hai bên trái phải liền là phụng tân thành, hạ tốc thành, trung giang thành là cả cách bảy thành đại địa trung khu vị trí chỗ. bây giờ trung giang thành là vân c á c đại bản doanh chỗ 30 năm trước. Mục Vân dẫn sắt Vân Các chiếm cứ Trung Giang Thành, liền là đem này chỗ phát triển thành Vân Các Đại Bản Doanh. Thực tại là Trung Giang Thành vị trí quá tốt, mà lại những năm gần đây Mục Vân tại Trung Giang Thành nội thành, ngoại thành đều là chế tạo ra đảo trận lẫn nhau dính liền. Trung Giang Thành bốn tỏa thành môn, thông hướng bốn phương, trung tâm nội thành liền là Vân Các Hạc Tâm chỗ. phía trước là thành chủ ứng h u y ế n hải phủ đệ mục vân tại này cơ sở xây dựng thêm cải tạo tiêu xài to lớn tâm huyết chế tạo tam cấp đảo trận lẫn nhau tương liên có thể nói cả c á y trung giang thành bốn đại thành môn liền là đảo hải thần cảnh cũng không khả năng vô thanh vô tức xâm nhập mà cách này nội thành vân các h ạ i tâm trừ phi là đảo vẫn thần cảnh bằng không không người nào có thể dựa vào vũ lực xông vào tới. đương nhiên, hôm nay mục vân chỉ là tam cấp đạo trận sư, tương lai thành vì tứ cấp đạo trận sư sẽ kéo dài thêm lớn vân các hộ vệ, vân các trung ương vị trí, một tòa cung điện, bốn góc tám bình, rộng rãi hùng vĩ, đủ có 9 tầng cao. cái này bên trong liền là vân các các chủ ở lại chỗ. điện bên trong, mục vân an tỏa các chủ bảo tỏa, hạ phương, hai bên, t h ẩ m mộ q u y cùng triệu văn đình phân cư trái phải. trăm năm thời gian trôi qua, mục vân khá lớn tâm tư đều tại vân các nội thành chế tạo, cùng với các phương người tâm trưởng khống. bất quá dù vậy, tại thu phục cách khác vài tỏa thành trì, xử lý một chút phản loạn thời điểm, mục vân thực lực cũng là rất có đề thăng. hôm nay đ ắ t là đi đến đảo hải ngũ trọng cảnh giới chỉ là cùng hôm nay vân các hai vị phó các chủ so sánh lại là kéo hôn g thẩm mộ quy hôm nay đảo hải cửu trọng trăm năm trước thẩm mộ quy chỉ là đảo hải tứ trọng có thể là cách này trăm năm bên trong thẩm mộ quy không hiểu thấu dẫn đến hôn mê hai lần một lần hôn mê đều là thời gian ba năm năm vừa tỉnh dậy thực lực liền là đột nhiên tăng mạnh mà triệu văn đình tư ngã biết trước triệu văn đình tu hành tốc độ thêm nhanh đến cùng là triệu vương trọng sinh còn là triệu vương hậu nhân không biết được có thể triệu văn đình đề thăng cũng là không thể tưởng tượng trăm năm trước đảo hải nhất trọng bây giờ đảo hải thất trọng hai người này để m ụ c vân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng trên thực tế từ t ử thân thiên mệnh mở ra một thành làm cho phải c ử mệnh thiên tử thiên mệnh chỉ có chín thành mục vân cảm thấy chính mình đề thăng đã đủ nhanh mà nắm giữ lấy thôn phải huyết mạch cùng t ì n h hóa huyết mạch từ lúc trước kém chút chết đi khôi phục tu vi sáng tạo thiên mệnh đến hiện tại mới qua bao nhiêu năm hắn từ đảo trụ thần cảnh đi đến đảo hải thần cảnh thật rất nhanh nhưng là cùng cách này hai cách không phải người một dạng đồ chơi so sánh ngược lại là lộ ra hắn càng kém cỏi đại điện bên trong còn có bảy người đứng vững hứa giang nam hình diệp vương hảo ung ứng h u y ế n hải kính trung nhân phó hoàn triệt thương cùng cách này bảy vị tính là vân các bảy vị đường chủ cấp bậc nhân vật phụ trách quản hạt bảy thành thời gian qua đi trăm năm, một vân sinh tử áng ấm khống chế, đã cải biến, lãnh trình thiên, quản thanh hàn, hứa nguyên thính, tổ vũ những n à y người ấm ký, hắn đều giải, không có cách, cần thiết khống chế người nhiều một chút, hắn cũng là một bên giải một chút, một bên khống chế một chút, cũng chính là như đây, vì yên ổn vân các huyết trương. hắn mới hội tiêu xài trăm năm thời gian mới đem bảy thành đại địa cầm xuống bây giờ chủ yếu khống chế liền là đại điện bên trong bảy người này cùng với phụng sâm cùng kính trung hoa phụng sâm hôm nay còn là đạo vẫn nhất nguyên cảnh đạo cảnh tu hành đừng nhìn thẩm mộ quy triệu văn đình bá bá bá s â n g lên nhưng trên thực tế đối với phi thiên kiêu loại hình đề thăng thật rất chậm Phụng Sâm Nhĩ muốn bước vào đạo vẫn lưỡng nghi cảnh kém xa. Trên thực tế, như không phải Mục v â n Sinh t ử án ấm khống c h ế hắn khả năng đời này đều không có hy vọng đ ạ t vào đạo v ấ n lưỡng nghi cảnh. Một vị khác, kính Trung Hoa, liền là tại cách này trăm năm bên trong, bởi vì Mục v â n Đề Thăng làm cho phải nàng từ đạo hải cửu trọng thành công bước lên đạo v ấ n hàng ngũ. Hôm nay. vân cắt bên trong ba vị đạo vấn phụng sâm kính trung hoa cùng với gần nhất thu phục k h ư ơ n g c ung đương nhiên phụng sâm kính trung hoa hai người hơi hơi đáng tin có thể là k h ư ơ n g c ung nhưng lại không phải kia đáng tin đây cũng là cần thời gian mục vân nhìn về phía tại tràng bảy vị cười cười nói hôm nay bảy thành đại địa tần về vân các mấy vị cũng là ta vân các hạt tâm cốt cán hôm nay c h i ề u tập bảy vị qua đến là có mấy chuyện thuyết minh nhìn đến mục vân thật sự nói bảy người cũng là lần lượt nghiêm túc đối đãi c á i này chuyện làm thứ nhất liền là trung giang thành ta tính toán đổi tên lời này vừa nói ra mấy người lần lượt ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mục vân tu tiên tại đấu la đồng nhân đấu la t r ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tung đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482. t r ư ơ chương 5155 l lại đến thương châu mục vân lại là cười cười nói chớ kinh ngạc cái này sự tình ta nghĩ tới rất nhiều lần trung giang thành vì bảy thành đại địa trung ương phương viên 50 vạn dặm diện tích không tính lớn có thể là võ giả rất nhiều mà rất nhiều người đều là bị ép tiến vào bảy thành chỗ làm loạn trước đây ít năm ta một lòng nghĩ nhất thống bảy đại thành một ít chuyện cũng là một mắt nhắm một mắt mở có thể là trước mắt ta chuẩn bị bắt đầu chừng trị những này người một vân c á h này lời rơi xuống mấy người đều là gật gật đầu. bảy thành đại địa bên trong ẩn cư cũng có một chút đạo vấn thần cảnh cử đầu nhân vật bọn hắn không hỏi thế sự không quản vân các kia ta vân các cũng không để ý tới bọn hắn có thể có một chút không thuộc về ngươi nhóm đã từng quản hạt bây giờ cũng không phục vân các là cần thiết hảo hảo chừng trị cái này sự tình ta sẽ một lần nữa đi làm mà bước đầu tiên liền là tự thay tên t r u n g Giang thành bắt đầu hứa Giang Nam là nhất trước bị Mục v â n thu phục tự nhiên là không có cái gì ý nghĩa chắp tay nói các chủ nghĩ đổi tên là cái gì Vân Thành Mục v â n cười nói nói thực lời nói ta nghĩ rất lâu nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không đến quá tốt d ứ t khoát liền dùng tên đặt tên Vân Thành mấy người không có bất kỳ gì nghị gì. từ hôm nay bắt đầu, vân thành vì vân các căn cơ, vân các dùng vân thành làm điểm xuất phát phóng xạ bốn phía sáu thành trăm chấn hy vọng chư vị chung sức hợp tác vân m ụ c vân ngay sau đó bắt đầu ban bố mệnh lệnh mấy chục cách mệnh lệnh một cách một cái đâu vào đấy tuyên đọc ra đến cái này khiến k h ư ơ n g ung vì đó chấn động bởi vì mục vân những này mệnh lệnh không có một cách là tùy ý ban bố mấy chục cái mệnh lệnh từng cái tổng kết xuống đến các chủ này chỗ nào là chỉ nghĩ lấy chiếm cứ sáu thành đại địa cái này là ấm chiếu xưng bá vân châu tiêu chuẩn đi làm à làm đến mệnh lệnh tuyên đọc hoàn tất bảy người lần lượt lính mệnh rời đi trừ vốn là trung giang thành thành chủ ứng h u y ế n hải hiện tại còn là ở tại trung giang thành bên trong sáu người khác đều là ở lại sáu thành làm đến m ộ c vân vân các thuộc hạ thành chủ đêm đó vân các bên trong một tòa lâu đài phía trên một vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người tập hợp dưới ánh trăng ba người uống rượu trò chuyện một vân nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng trung giang thành một lúc ở giữa nội tâm cảm khái khó hiểu bảy thành chỗ tận về vân các triệu văn đình nâng chén cười ha ha một tiếng nói như đây ta nhóm có thể phải chú ý Ồ. nói nghe một chút m ộ c vân mỉm cười triệu văn đình tiếp theo nói phía trước ta nhóm vân các nhỏ hiện tại còn là nhỏ có thể là phía bắc cử linh băng phía nam nguyên thủy tông phía trước nghĩ muốn tại bảy thành đại địa kiếm một chén canh đều là thất bại ngươi lại thành công tiếp xuống vân các tiếp tục vận chuyển cách mấy trăm năm chỉ sợ bọn họ sẽ không ngồi nhìn không quản hoặc là đầu nhập vào hoặc là hủy diệt cách này là tân nguy cơ triệu văn đình đâu ra đấy chân thành nói cách này lời nghe đến mục vân cùng thẩm mộ q uy đều là xứng s ờ có thể chờ thẩm mộ q u y lại là một bàn tay vung tại triệu văn đình đầu bên trên cười mắng cút ngay ngươi cầm trương học hâm lời nói đến hù chúng ta có phải hay không cách này lời là trương học hâm nói a những năm gần đây ba người tính là bị trương học hâm tiềm phục tại quản lý tôn g môn phương diện trương học hâm thật rất có thủ đoạn trên thực tế cách này trăm năm qua vân cát có thể đổ cầm xuống bảy thành đại địa nhiều khi trương học hâm bày mưu tính kế lên mấu chốt tính tác dụng có thể nói trương học hâm liền là vân cát quân sư người nhóm nói trương học hâm đến cùng lai lịch ra sao thẩm mộ quy hiếu kỳ nói cách này gia hỏa tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật nghe đến cách này lời nói m ộ c vân lại là nói có đạo lý một cách đối tôn môn trưởng quản vận chuyển thuận buồm xuôi gió luyện khí đại sư còn có một cách không biết là triệu vương chuyển thế còn là triệu vương hậu nhân tồn tại còn có một cái không hiểu thấu té xỉu thức tỉnh liền có thể thực lực đại chứng quái vật người nhóm đều không đơn giản thẩm mộ quy cùng triệu văn đình đột nhiên nghe lời này không khỏi sững sờ. Triệu Văn Đình x á c thực là nhìn không thấu tự thân ngụy biến, mà thẩm mộ uy có lẽ biết mình ngụy biến, lại là chưa từng thuyết minh qua. Vân các sơ định, ta cách này vì các chủ cuối cùng là có thể đủ thanh nhàn một chút. Mục Vân cười cười nói, gần nhất ta tính toán về Thương Châu một chuyến. Vân các liền giao cho các ngươi, nếu như là gặp đến cái gì vô pháp giải quyết nguy cơ, liền đi Thiên Loan sơ. n tìm loan bạc kinh loan hưu loan thanh yên bọn hắn giúp đỡ nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể giải quyết vậy liền để loan bạc vũ ra tay hai người điểm đầu bảy thành chỗ tận về vân các tin tức này cũng là tại bình châu một chút khu vực truyền ra tới suy cho cùng bảy thành đại địa hỗn loạn đã lâu rất nhiều người cũng không tin có người có thể đem bảy thành đại địa thu phục chỉ là bất kể như thế nào thời gian kế tiếp vân các sắc thực là yên ổn xuống dưới bảy đại thành chỗ lẫn nhau ở giữa giao dịch lui tới cũng là càng thêm mật thiết cách này một ngày một vân lặng yên không một tiếng động rời đi vân các một đường hướng lấy phương bắc mà đi sơn hà đại xuyên n ố i liền không dứt hướng sau l ù i lại trong lúc này m ộ c vân cũng không phải một mực đi đường mà là vừa đi vừa nhỉ g hôm nay đi đến đảo hải ngũ trọng cảnh giới đem thiên lôi địa điện hải tu luyện lô hỏa thuần thanh không nói đối kia thần bí huyết thạc diễn hóa ra huyết linh long sấm thiên long lưỡng thức cũng là trưởng khống quen thuộc bây giờ đối mặt đảo hải thần cảnh m ộ c vân cảm thấy chính mình vô địch đối đảo vẫn thần cảnh Mục Vân cũng là cùng đạo vẫn nhất nguyên cảnh phụng xâm luyện qua tay, áp lực rất lớn. Đạo vẫn thần cảnh so với đạo trụ, đạo đài, đạo hải ba đại cảnh giới kia liền là khác một phen thiên địa. Đạo vẫn hết thảy mười đại cảnh mỗi nhất cảnh giới t r i n h l ị c h đều là to lớn, chỉ là đối này Mục Vân lại là cũng không vội vã, hắn bây giờ cảnh giới đề thăng. mỗi một bước đều là rất vững vàng. Cách này dạng mới có thể làm đến t ế thủy trường lưu. Cách này một ngày, m ộ c vân đ ạ p lên thương châu địa giới, không khỏi tâm sinh cảm khái. rời đi thương châu, hắn là đạo đại. về đến thương châu, hắn đã trở thành đạo hải. thương châu c h ỗ ba đại bá chủ, thương tộc, tiêu i a o cùng, thiên phượng tôn. g trừ ba đại bá chủ bên ngoài liền là nguyệt nha hà tốc phần thần sơn mạch loạn vân giản tây vân động cùng với cái thiên hải c á h này mấy đại cấm địa cái này năm chỗ năm đó cũng là năm đại bá chủ di chỉ phần thần sơn mạch nguyệt nha hà tốc tây vân động m ộ c vân đều đi qua có thể loạn vân giản cái thiên hải m ộ c vân lại là chưa từng tìm đến lại lần nữa đặt chân thương châu đại địa mục vân nội tâm ấm áp c á i này bên trong vương tâm nhã cùng mục sơ tuyết tại thủy trung là có lấy hắn lo lắng mục vân rất nhanh đi đến năm đó cùng vương tâm nhã ước định sơn cốc bên trong này chỗ đã rất nhiều năm chưa từng có người đặt chân có thể là sơn cốc bên trong lại vẫn ý như cũ là một mảnh tường hòa không khí cực tốt m ộ c vân tiến vào sơn cốc bên trong khởi động lưu xuống cấm chế lặng lặng chờ đợi cách này là hắn cùng vương tâm nhã năm đó ước định địa điểm chỉ là cách này một chờ chọn v ẹ n chờ bảy ngày thời gian sơn cốc bên trong đột nhiên một thân ảnh lướt vào mà sớm đã là vội vã không nén nổi m ộ c vân thân ảnh một cách bước xa lao vùng vụt mà ra một cách đem nữ tử kia chặt chẽ ôm vào trong ngực nhớ ta không một vân mỉm cười gương mặt thật sâu vùi sâu vào nữ tử cái cổ v ô d a n h chỗ đát là nhô thật cao một vân một thanh âm vang lên một vân cả cái nhân thân thân một cái giật mình đột nhiên lùi lại mấy bước ngươi là người nào đây cũng không phải là là vương tâm nhã thanh âm tu tiên tại đấu là đồng nhân đấu l a t r ạ m vũ hồn điện diệt hảo thiên tông đánh bom hải thần đảo xuyên đường tam chém đầu thất quái đây vô thượng thần đế 482 t r ư ơ chương 5156 t ta nghe được là ta kia người thanh âm mang theo vài phần quạnh quẽ xoay người lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át vừa mới nàng chỉ cảm thấy bị người chặt chẽ ôm ấp kém chút không thở nổi còn cảm giác đến có gì vật nổi lên rất là kỳ quái. Cơ Vân Huyên, Mục Vân khẽ giật mình. Lúc đó hắn bế quan tu dưỡng hơn 3.000 n ă m vừa xuất quan gặp đến Mục Sơ Tuyết, đương thời Sơ Tuyết bị người đuổi giết, hắn bảo hộ lấy Sơ Tuyết. Sau đến về đến Thiên Phượng Tông bên trong, chính là cách này Cơ Vân Huyên dẫn đường, mà lại. Cơ v â n Huyên mũi mũi cơ tử in lại tiến vào Thương Thiên Tông di tích bên trong lúc cũng cùng hắn có qua giao hảo có thể là một vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đến chỗ này hội là Cơ v â n Huyên xấu hổ l ú c túng khó xử cách đại giới Ách. ta vừa mới xem là là tâm nhã Cơ v â n Huyên gặp không cả kinh nói phó tôn chủ không đến nhờ ta qua đến. phát sinh cái gì sự tình. Cơ Vân Huyên tiếp theo nói, từ ngươi đi phía sau, qua hơn trăm năm, thương châu cách này hơn trăm năm bên trong, cũng là phát sinh không ít chuyện. Mộ Vân rửa tai lắng nghe. Cơ Vân Huyên giải thích nói, nguyên bản cái thiên hải đã thành xa mạc, có thể là những năm gần đây, lại là có nước biển từ xa mạc bên trong tuôn ra. hình thành đại đại tiểu tiểu sa hồ tây vân động bên trong thường xuyên có huyết sắc quái ra đến quấy phá tại thương châu dẫn tới oanh động không nhỏ loạn vân giản bên trong các trùng hoang thú cũng là thường xuyên xuất hiện cùng thương châu nhân tộc là định thương tộc tiêu giao cung cùng với ta nhóm thiên phượng tông hiện nay có thể nói là rối bời mà lại tam phương quan hệ cũng là dương cung bạc kiếm nghe đến những này mục vân không khỏi ngạc nhiên tam tôn g khai chiến rồi ô v g quờ quờ m cơ vân huyên khổ sở nói ban đầu cách thiên hải loạn vân giản các loại địa liền là tầng tầng lớp lớp vấn đề nhưng cũng có gì bảo suất thế ba đại tôn g tranh cướp lẫn nhau không ít chém giết nhiều liền giải quyết không một vân nhẹ gật đầu, tân thế giới đàn sinh đối với các nơi đến nói đều là tân bất đồng kỳ ngộ, bất kỳ người nào đều là không cách nào tránh khỏi cách này một điểm, cách này là tân vì ngộ, có thể cũng là đại tranh chi thế. Tâm nhã hôm nay ở nơi nào? Tại thiên phượng tôn g bên trong, chỉ bất quá vô pháp thoát thân. lúc đó kim phàm phó tôn chủ cùng ngô văn khiêm phó tôn chủ chết đi về sau hôm nay ta nhóm thiên phượng tôn g bên trong liền ba vị phó tôn chủ thượng đông phương phó tôn g chủ hề thanh y ê n phó tôn chủ cùng với vương đại nhân hôm nay vương đại nhân đã đi đến đảo vẫn tứ tượng cảnh tại tôn g môn bên trong địa vị hết sức quan trọng tứ tượng cảnh dùng tâm nhã hiện nay cảnh giới tại cách này to lớn thương châu cảnh nội đều coi là hàng đầu. Cơ Vân Huyên tiếp theo nói: Vương đại nhân nói, ngươi nắm giữ thuật dị dung, ta có thể dùng mang ngươi tiến vào thiên phượng tông bên trong được. Mục Vân gật gật đầu, tiếp theo nghĩ nghĩ, biến thành trương học hâm bộ dáng, hắn cùng thẩm mộ huy triệu văn đình trương học hâm mấy người tại những ngày năm thời gian bên trong. khá là quen thuộc, dựa vào tứ phương m ặ t thạch hóa thành trương học hâm bổ dáng cũng là sẽ không có bỏ sót. hai người cùng nhau rời đi sơn cốc, bất quá nửa ngày, hai thân ảnh liền là xuất hiện ở đại thanh sơn bên ngoài, minh m ô n g vu bờ đại thanh sơn, trên thực tế cũng là thương châu cấm địa một trong, bao nhiêu năm đến chưa từng bị người xâm nhập triệt để dò xét qua. thiên phượng tôn g cũng chỉ là tỏ lạc tại đại thanh sơn ngoại vi một cách chi mạch bên trên dãy núi đứng vững có thể gặp thiên phượng tôn g tôn g môn lầu các tháp cao cung điện các loại tại sơn mạch ở giữa m ư hồ thò đầu ra đi đến sơn môn mấy danh thiên phượng tôn g đệ tử nhìn đến cơ vân huyên lần lượt k h o m người thi lễ hôm nay cơ vân huyên cũng không lại là đảo đài cửu trọng cảnh giới mà là đi đến đảo hải nhị trọng không quản là tại thương châu còn là tại bình châu đảo hải thần cảnh cấp bậc nhân vật thân phận đều là không thấp tiến nhập sơn môn bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới cơ vân huyên mang lấy một vân đi đến một cái sơn cốc bên ngoài cốc bên trong mơ hồ có thể nghe một đạo quát lớn tiếng vang lên ta nói cho ngươi, không hảo hảo tu hành, tương lai trưởng thành liền không có biện pháp bảo vệ mình. nếu muốn trở thành như ngươi nương một dạng cường đại võ giả, ngươi đến càng thêm khắc khổ. ngươi biết đạo vương đại nhân thường ngày bên trong tu hành bao nhiêu khắc khổ sao? lại không chuyên tâm. ta có thể không dạy ngươi, làm m ụ c vân cùng cơ vân huyên tiến vào sơn cốc bên trong. chỉ thấy t ố c bên trong bãi cỏ bên trên hai âm thanh đối lập đứng vững một người trong đó thân ảnh yểu điệu một bộ váy dài thân thể thướt tha lúc này hai tay chống nạnh khá là tức giận một thân ảnh khác liền là nhìn lên đến ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài như nước trong veo mắt to khảm nạm tại chứng ngỗng mặt bên trên cười lên k h ó e miệng mang lấy dễ say lúng đồng tiền nàng tóc rùng rùng màu tím văng gấm thắt tại cùng nhau xuyên lấy màu vàng nhạt váy áo cân vạt chỗ thêu lên một vòng liên hoa linh động mà lại chọc người yêu thích ngươi còn cười kia cao gầy nữ tử hừ hừ nói m ộ c sơ tuyết ngươi lại cười ta thật không d ả y ngươi t ử yên tỉ tỉ ngươi ban đầu cũng dậy không được ta a tiểu nữ hải thanh âm cực điểm ê m tay hì hì cười nói âm thuật ngươi không biết ngươi tử yên cơ vân huyên cách này lúc gọi một tiếng cơ tử yên hơi sững sờ quay người lại lại là nhìn đến tỷ tỷ mang lấy một cách lạ lẫm thanh niên xuất hiện tại sơn t ố c bên trong tỷ tỷ cơ tử yên nhìn nhìn tỷ tỷ lại nhìn một chút nam tử xa lạ không khỏi nói hắn là cha khác một bên m ộ c sơ tuyết lại là mắt to toát ra quang mang kinh hỉ v ạ n phần đột nhiên nhào về phía m ộ c vân một vân g a n g hai cánh tay đem nữ nhi ôm vào n g ự c bên trong một bên cơ tử in lại là trợn mắt h ố t mồm cha m ộ c vân cách này không phải m ộ c vân một cách đem cơ tử in ôm lấy không khỏi hiếu kỳ nói Tuyết Nhi thế nào biết là p h ổ thân? Ta nghe được, nghe được. Mục sơ Tuyết đắc ý nói, ta theo lấy nương tu hành âm thuật. Trời sinh thính giác liền rất không bình thường. Cha mặc dù cải biến hồn phách bản nguyên, bề ngoài có thể là nhất cử nhất động, cùng với một hít một thở đều giống như trước kia, không một dạng chính là cha càng cường đại. có thể là âm luật quy luật còn tại mục vân xứng s ờ tiểu sơ tuyết lại vẫn có c á i này các loại chỗ thần kỳ chợt mục vân hóa thành bản thân dung mạo khí tức mục sơ tuyết tay nhỏ nhẹ nhẹ nâng lấy mục vân gương mặt x o c h một tiếng hôn lên cha ngươi thế nào qua cách này lâu mới trở về nhìn ta mục sơ tuyết ôm lấy mục vân cổ yếu ớt nói ta thật nhớ ngươi nghe đến cách này lời nói mục vân không có tồn tại chót mũi chua chua mục sơ tuyết lúc này buông ra nhìn lấy mục vân cười h ắ c h ắ c nói cha ngươi muốn khóc nói vậy ta nghe được không có sự tình cách này lúc cơ vân huyên cùng cơ tử yên tỉ m ỗ i hai người rời khỏi sơn cốc sơn cốc bên trong bãi cỏ bên trên cha con hai người ngồi trên mặt đất, mục sơ tuyết vội vàng nói: cha, ta một mực tại cố gắng tu luyện, có thể là là dáng dấp không lớn. mục vân biết rõ, chính mình chín cách hài tử, không có một cách là ấm chiếu bình thường người t ố c đ ộ dài. hắn càng nghĩ, chỉ cảm thấy cách này khả năng cùng t ự thân thiên mệnh, c ử u mệnh thiên tử thiên mệnh có liên quan. trên thực tế, trừ tần mộng i a o minh nguyệt tâm cũng không phải nhân tộc, mấy vị khác phu nhân đều là nhân loại, các nàng sinh hài tử hẳn là là bình thường sinh trưởng. một vân cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, không vội vã, người ca ca các tỷ tỷ lớn cũng chậm. một vân cười ha hà nói.